Tôn Gia Ngộ dừng bước và quay lại đỡ tôi đứng dậy. Nhưng anh rõ ràng cũng sức cùng lực kiệt. Anh lão đảo rồi ngã nhào xuống người tôi. Cả hai chúng tôi nằm thẳng cẳng trên tuyết. Anh đi đi. Tôi tháo kính, vừa thở hỗn hỉnh vừa nói. Em ở đây đợi anh. Đừng có nói mớ. Em mau đứng dậy đi. Chúng ta cùng đi tiếp. Tôi không muốn vùng vẫy thêm nữa. Tôi thật sự có ý định bỏ cuộc. Ký lạnh đã hoàn toàn xâm nhập vào cơ thể tôi khiến da trên người tôi căng cứng và trở nên mẫn cảm vô cùng. Tôi cảm thấy tôi như là đang nằm trên một tấm thảm đầy kim châm, từ đầu đến chân chỗ nào cũng đau buốt. Tôi duỗi thẳng chân tay. Em mệt quá rồi, chẳng muốn động đậy một chút nào. Lời nói vừa dứt, mã tôi bị tát mạnh một cái, nhưng tôi không cảm thấy đau mà chỉ có tê liệt. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy tôn dân ngộ nổi điên. Đôi mắt của anh như là phóng ra tia lửa. Anh cất cao giọng mắng tôi, mẹ nó! Em gắn gượng thêm một chút nữa có được không? Tôi giả bộ không nghe thấy Người vẫn không hề nhúc nhích Tôn gia ngộ túm cổ áo tôi và lôi tôi dậy Màu đứng lên đi Anh đi đi Tôi khổ sở văn này Anh cứ đi một mình Khi nào tìm thấy người thì quay lại đón em Nếu không hai chúng ta sẽ chết đi Tôn gia ngộ nhìn tôi một lát Anh thở dài Ánh mắt mềm dịu hẳn Sau đó anh rút găng tay Lục túi lấy thứ gì đó Bóc vỏ rồi nhét vào miệng tôi Em ăn đi, nghe lời anh Hãy cắn răng, cố gắng tiếp tục đi Đây là miếng sô-cô-la cuối cùng của chúng tôi Nó có thể dùng để cứu mạng trong lúc nguy cấp Tôi ngậm chặt môi lắc đầu Tôm da ngộ quỳ xuống Gạt mái tóc loa xòa trước mặt tôi Triệu mai, em hãy nghĩ cho bố mẹ em Họ chỉ có một mình em Gương mặt của anh phờ phạt và trắng bệt đến mức tôi không dám nhìn Từ anh tôi có thể tưởng tượng ra bộ dạng thảm thương của mình Nhớ đến cảnh bố mẹ tôi tiễn tôi ở sân bay Bắc Kinh, tìm tôi đột nhiên nhói đau. Cuối cùng tôi cũng mở miệng nhai miếng sô cô la Nó như là một ngọn lửa nhỏ bắt đầu đốt cháy cả người tôi. Tôi đã tìm thấy chút sức lực. thể là tôi đưa tay về phía của tôm gia ngộ và cố gắng đứng lên. Nhất định tôi phải sống. Dù đối mặt với tình cảnh thế nào, tôi cũng phải nghĩ cách để bảo toàn mạng sống. Tôi không muốn trở thành một cái xác chết bị tuyết chôn vùi. Đến khi mùa xuân ấm áp mới được phát hiện tôi không thể khiến cho bố mẹ tôi đau lòng bố mẹ già tóc bạc khóc con đầu xanh là chuyện tàn khốc nhất trên thế gian này tôn gia ngộ nói anh sẽ đưa tôi đi nước đáu tôi phải sống đến ngày đó còn bao nhiêu thứ đẹp đẽ trên đời tôi chưa từng hưởng thụ tôi thật sự không cam tâm rời bỏ thế giới này đầu gối của tôi vẫn đau buốt hai chân thì mềm nhũn không đứng vững tôn gia ngộ quỳ xuống so bóp đầu gối tôi anh nói nhỏ ngoan em hãy cố gắng thêm một lúc nữa Chúng ta đã đi nửa đường rồi Sẽ đến đích ngay thôi Tôi muốn cười nhưng mà không cười nổi Lời nói của anh giống hệt lời dỗ dành của ba tôi Đúc cơ còn nhỏ bị ngã bương đầu Chúng tôi tiếp tục lên đường Một lúc sau Chúng tôi bắt gặp một sườn dốc 45 độ do ánh mặt trời chiếu xuống Nên là tuyết trên bề mặt tan chảy Khiến cho đường rất trơn Rất khó tìm điểm phú định chân Tông gia ngộ nhích từng tí một Anh đứng ở bên dưới giơ tay về phía tôi Mau xuống đây, đừng sợ, anh ở dưới đỡ em Tôi quan sát kỹ lưỡng địa thế Rồi định tuột xuống dốc Nào ngờ dưới tuyết có một tảng đá Khiến cho tôi bị phấp ở giữa chân Tôi liền bị mất thăng bằng Loạn troạn lao về phía trước vài bước Trong lúc mơ hồ Tôi phản phất nghe thấy tôn da ngộ hét lớn Trữ mấy Nhưng mà không kịp nữa Tôi mất đà lao xuống một cái hố tuyết Cách chân dốc không xa Thời bản năng tôi do hai tay lên cao và hét lớn Cứu mạng Tuyết sớp ở dưới hố lập tức chôn phùi người tôi, qua tiết lạnh vuốt từ bốn bề ập tới, chặn cả tiếng nói của tôi. Tôi ra sức dậy dụa, nhưng mà thân thể vẫn cứ tụt xuống dưới. Tuyết đè nặng đến mức phổi của tôi thiếu oxy, khiến cho tôi gần như là ngừng thở. Trước mắt tối đen, trong lòng tôi chưa bao giờ tuyệt vọng như lúc này, nhưng theo bản năng sinh tồn, hai tay tôi vẫn không ngừng khu khu trên đỉnh đầu. Bật nhiên tay tôi tóm phải vật gì đó. Tôi cắn chặt răng, nắm chặt Tôi không nhớ tôi đã làm gì để thoát khỏi hố tuyết. Trong cơn mê mang tôi chỉ nhớ đột nhiên tôi thấy dễ thở hẳn Rồi tôi ra sức leo lên Theo một lực kéo tay tôi Đến khi tuyết chỉ tới đầu gối tôi mới dừng lại Khi tỉnh lại từ trong trạng thái mê man, Tôi phát hiện mình đang nằm trên tuyết Chân tay tê liệt Tôn và ngộ nằm gục trên ngực tôi không động đậy Hai mắt của anh nhắm nghiền Gương mặt không còn một chút sinh khí Tôi sợ chết khiếp lập tức ngồi dậy và ra sức lai like vai anh. Gia ngộ, gia ngộ. Cặp lông mi của anh hơi động đậy. Sau đó anh mở mắt nhưng mà thần sắc giống như là không biết anh rơi dạng ở phương nào. Tôi nở nụ cười mừng rỡ. Anh vẫn còn sống. Tôn gia ngộ ngẩng đầu. Anh liêm diêm mắt hồi tưởng lại chuyện vừa xảy ra. Sau đó anh cất giọng đầy giận dữ. Sao mà em ngố thế? Anh chưa từng gặp người nào mà ngốc như em. Anh đã nói với em là xuống từ từ. Em lại thích bay. Mẹ nó em muốn hại anh cùng em xuống âm phủ Cho có đôi có cặp sao Bắn súng liên thanh Không để cho người khác có cơ hội lên tiếng Là trình độ xỉ nhục người trước sau như một của anh Tôi thở vào nhẹ nhẫm Cười khóc không xong Anh đúng là đến chết mồm mép chẳng không chịu thiệt Hai chúng tôi đã sức tàn lực kiệt Nên đành phải ngồi nghỉ Bốn bề vẫn là một màu trắng xóa Mang lại cảm giác vô cùng tĩnh mịch và trống trải Nhớ lại giây phút vừa đối mặt với cái chết Một nỗi tuyệt vọng lại bao trùm lên người tôi. cảm giác sợ hãi khiến cho toàn thân của tôi rung rẩy. Tôi chấm chặt tay anh và cất giọng ngẹn ngào. Em tưởng em sẽ không bao giờ gặp được anh nữa. Tôn Gia Ngộ giơ tay như muốn vuốt tóc tôi, nhưng mà không hiểu anh nghĩ gì. lại thu tay về, anh cười cười. Em cũng là một tai quả, không hại chết anh, em sẽ không chịu thôi. Hai chúng ta là một đôi gây tai quả lưu lại ngàn năm tôi tựa đầu vào vai anh không lên tiếng thật ra tôi muốn nói cho anh biết tôi rất yêu anh ngay từ đầu tôi đã yêu anh nhưng có những lời tôi do dự mãi mà vẫn không thể nói ra miệng tôi sợ một khi nói ra tôi sẽ bị lép vé từ trước đến nay không ai dạy tôi hả ra yêu một người lại vất vả mệt nhọc như vậy gia ngộ im lặng anh đặt ngón tay lên môi tôi em đừng nói anh nghe thấy tiếng gì đó từ xa xa tản phát có tiếng động cơ máy nổ. Sau đó chúng tôi nhìn thấy một chấm đen, mỗi lúc một gần. Không biết lấy đâu ra sức lực, tôi liền đứng dậy, cởi áo khoác trượt tuyết ra, ra sức dơ lên cao, vẫy vẫy. Áo trượt tuyết màu cam vô cùng nổi bật trên nền tuyết trắng xóa, chấm đen, mỗi lúc một lớn. Cuối cùng đập vào tầm mắt của chúng tôi là một vật cực lớn, bên cạnh có ba chữ bằng tiếng Trung, Đông Phương Hồng. Có mấy người từ trên mái kéo cỡ lớn nhảy xuống chạy về phía chúng tôi tốc quỳ xuống tiết, tháo kính ngẩng mặt lên cao Bất chấp ánh nắng chiếu xuống tuyết nhức mắt Thượng đế ơi, cuối cùng người cũng đã mở mắt rồi Người đứng bên cạnh im lặng nhìn tôi Bởi vì phản ứng của tôi hoàn toàn bất bình thường Bởi vì tôi biến thành ngây ngốc Tôi không dám tin vào giận mai của mình Chúng tôi được mặc một cái áo khoác sạch sẽ và được dìu lên mái kéo Tôn Gia Ngộ thậm chí còn e a hát vài câu, thành âm của anh đã khẳng đặt, nghe không rõ anh hát bài nào. Sau đó tôi mới biết, câu anh hát có nội dung là Đổi đời làm chủ nhân từ nỗi sâu nhìn thấy mặt trời, từ nay về sau sẽ đi theo cố tinh cải tạo Sơn Hà thay bộ áo mới. Đây là một câu tiểu thường bảo hát trong kinh kịch thời cách mạng văn quá, trí thủ uy hộ Sơn. Tôi và Tôn Gia Ngộ được đưa vào bệnh viện địa phương, Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, bác sĩ nói chúng tôi chỉ bị mệt mỏi quá sức và da bị đông cứng. Các bác sĩ luôn miệng bảo việc chúng tôi sống sót đúng là một kỳ tích. Chỉ có điều, bác sĩ phát hiện file của Tôn Gia Ngộ bị bầm tiếng. Sau khi hỏi rõ mới biết, lúc mà kéo tôi ra khỏi hố tuyết, anh đã bị trật khớp. Nghe bác sĩ nói vậy, tôi vô cùng đau lòng, không khó có thể tưởng tượng ra anh đã phải chịu nổi đau đớn đến mức nào. Lúc đó anh cố nhịn đau, không kêu rơi một tiếng thấy mà bây giờ khi đã được băng bó, anh bắt đầu giỡn trò, bắt cô y tá trẻ cởi áo giúp anh. Tôi nằm ở giường bên, nhìn anh bằng ánh mắt sắc lạnh, nhưng lúc mà anh quay về phía tôi, tôi giữ dưới nắm đấm cảnh cáo anh. Nghe tin tôi và Tôn Gia Ngộ thoát chết, Khâu Phỉ và lão Tiền lập tức từ Odessa lái xe đến thăm chúng tôi. Nhìn thấy Tôn Gia Ngộ, Khâu Phỉ liền thay đổi thái độ đổ quà nhã thường ngày, anh mắng Tôn Gia Ngộ tới tấp. Cậu đúng là đồ ngốc. Cậu chưa học cách sinh tồn ở dùng tuyết sao Chỉ có thằng ngu mới ở nguyên một chỗ mà chờ đợi Cậu có biết chúng tôi tốn bao nhiêu là nước bọt Mới mượn được mấy chiếc xe kéo đi tìm cậu không Tôn gia ngộ cười cười Anh em không cần nhau lúc này thì lúc nào Khâu phỉ càng tức giận Cậu nói mà không biết ngượng Nếu không phải bọn họ tình cờ gặp được cậu Không biết cậu chết từ đời nào rồi Cậu chết thì không sao Đừng có luyên lụy đến con gái nhà người ta Tôn gia ngộ cúi đầu im lặng Bình thường Anh rất nhanh mồm nhanh miệng. Lần đầu tiên tôi thấy anh lúng ta lúng túng. Lão Tiền giúp anh thanh minh. Cậu đừng có trách cậu ấy nữa. Cũng do tình thế bắt buộc thôi mà. Anh lâm vào hoàn cảnh đó đều bó tay cả. Anh còn nói hộ cho cậu ta. Không vỉ trừng mắt với Lão Tiền. Tôi quen cậu ta 10 năm rồi. Cậu ta là người thế nào tôi không rõ sao. Cậu ta tin tướng lắm cơ. Người xung quanh khuyên bảo có bao giờ lọt tay đâu. Tôi không rời mắt khỏi ba người đàn ông. Trong lòng tôi thầm nghĩ anh hai, bây giờ anh cứ thương xót anh ấy đi. đợi đến lúc mà nhìn thấy chiếc xe yêu quý của anh, em đảm bảo anh chỉ muốn nói bốn từ. cậu đi chết đi. nghĩ đến đây, tôi không kiềm chế nổi, liền bật cười thành tiếng. chương 7 sau khi về đến ô đesa, tôi trốn trong nhà nửa tháng trời, không dám ra ngoài. da tôi hết bị đông cứng, lại bị phơi nắng trên tuyết, nên bốc ra từng mảng lớn. tôi không dám soi gương, vì sợ nhìn thấy bộ dạng của mình trong lòng tôi xuất hiện bóng đen ám ảnh, tôi vô cùng lo lắng và tôi sẽ không thể phục hồi nguyên dạng. tội án cách tôm da ngộ. Tại sao anh không nhắc em bôi kem chống nắng? Hả? Đầu óc của em bị uống nước đấy à? Anh tỏ ra rất là ngạc nhiên. Tôi lập tức trả đũa. Đầu óc của anh bị uống nước thì có, trong đầu anh nội cả dép lê lên kia kìa Ôi trời, tôm da ngộ véo tay tôi. Bây giờ thì giỏi rồi, dám gân cổ cãi lại anh. Em thử nói xem. Lúc đó chúng ta sắp chết đến nơi Còn chăm lo đến bộ mặt làm gì chứ Tôi trốn ra đằng sau cánh cửa nó vọng vào Anh mà còn ức hiếp em nữa Em sẽ cắt tuyệt bếp nút cho anh đối chết Nghe câu này Tôn Gia Ngộ ngồi xuống ghế Nhìn tôi nở nụ cười gian tà Em cam lòng sao Đêm qua không biết cô bé nào nói Thích anh ức khiếp nó Đúng là tên Lưu Manh Tôi vội lao vào bịch miệng anh Hai má tôi đỏ bừng Tồn gia ngộ thời duyệt cầm tay tôi, cười tuét miệng. Trên người em đẹp nhất là đôi bàn tay, nhưng bây giờ cũng không thể nhìn nổi nữa. Nhắc đến chuyện này, tôi lại thấy đau lòng, bởi vì bị đông cứng, mười ngón tay của tôi sưng tấy như là củ cà rốt. Qua bao lâu rồi, vẫn không khuyên giảm. Đến tối, chỗ sưng ngứa không chịu nổi. Quan trọng hơn, một tháng sau, tôi bắt đầu kỳ thi chính thức lên chuyên ngành, nhưng với tình hình hiện tại, tôi không thể tập đàn một cách bình thường. Tôi bực tức tắt nhẹ vào má của Tôn gia Ngộ Anh mà còn nói nữa Trong tương lai em cần dựa vào đôi bàn tay này để kiếm cơm Thế mà anh chẳng xót xa một chút nào Ai nói anh không xót xa Tôn gia Ngộ phản bác Chẳng phải anh đã tìm bà tím đến giúp em làm việc nhà hay sao Tôi đành thu tay về Thì những lời anh nói đều là sự thật Khi mà chúng tôi từ núi tuyết trở về Tôn gia ngộ nhờ bạn anh giới thiệu một bà thím người tứ xuyên, hàng ngày đến nhà chúng tôi dọn dẹp nhà cửa và nấu bữa tối. Nhờ sự giúp đỡ của bà thím, tôi có nhiều thời gian rỗi chuyên tâm vào đóng bài vở. Sau bữa tối, thông thường tôi hay tập đàn một lúc, đợi lão tiền và khâu vĩ trở về, tôi bắt đầu luyện tiếng nga với họ. Một ngày tôi đột nhiên phát hiện, không biết từ khi nào, tôn gia ngộ không còn ra ngoài chơi bời nhậu nhẹt hàng ngày anh từ bến cảng về thẳng nhà ăn cơm tối. Ban đêm, anh cũng không còn đi casino để giết thời gian. Ngày cuối tuần rảnh rỗi, anh sẽ đổ sang mặc quần xếp, đi dạy thể thao, cùng tôi đi vào phố và đi thăm viện bảo tàng. Những nơi này, trước đây tôi từng đi vô số lần, nhưng mà khi có bạn trai đi cùng, tâm trạng hoàn toàn khác hẳn. Mỗi khi nhìn những cổ vật đẹp đẽ tồn tại hàng trăm năm qua lớp kính, tôi đều có cảm khái Phật còn người mất. Những thứ đẹp như qua của năm nào đến bây giờ Chỉ lưu lại dấu vết thời gian Tâm trạng tôi đột nhiên trở nên tiền muộn Nhưng bây giờ có tôm da ngộ ở bên cạnh Tôi có một cảm giác rất là yên lòng Chúng tôi dạo bộ trên phố Qua nhiều cửa hiệu thời trang nổi tiếng Những cánh cửa bình thường có vẻ rất xa vời Đột nhiên mở toan trước mặt tôi Tôi tình đối với bất cứ người phụ nữ nào Đây cũng là một trải nghiệm xa lạ và thú vị Đi qua một cửa hàng bán đồ nội y Tôn Gia Ngộ kéo tay tôi vào bên trong. Tôi chọn mấy bộ váy ngủ tay dài tương đối bảo thủ để ướm lên người cho anh xem. Tôn Gia Ngộ điệu lắc đầu tỏ ý không hài lòng. Một trong hai cô nhân viên bán hàng là người Trung Quốc, cô ta đứng bên cạnh quan sát một lúc lâu, rồi rút từ trong tủ một bộ váy ngủ màu đen đưa cho Tôn Gia Ngộ. Người bán hàng đúng là nhanh nhạy, cô ta đoán ra người thật sự thưởng thức bộ váy ngủ này là ai. Tuy nhiên khi mà nhìn rõ thiết kế của bộ váy ngủ, Không chỉ có tôi Mà đến cả người hiểu biết sâu rộng Như Tôn Gia Ngộ cũng sửng sốt Bộ phái ngủ gồm áo và quần Áo hoàn toàn trong suốt Chỉ có hai chỗ quan trọng trên ngực Là tiêu hai bông qua hồng đỏ sẫm Về phần cái quần Nói một cách nghiêm túc Chỉ là miếng vải mỏng dính Bên dưới có tiếng lá màu đen Tôn Gia Ngộ ngây người trong dây lát rồi mở miệng Quần áo này đâu phải để cho người mặc Mặc bộ đồ này chẳng khác nào kể tút tuần tuột Anh nói rất lớn tiếng thể hiện động tác ngạc nhiên một cách khoa trương. Cô nhân viên người Trung Quốc phiên dịch lại cho đồng nghiệp. Hai người nhìn tôi cười cười, khiến cho tôi hận đến mức không thể nào đào một cái lỗ chua xuống đất. Ra ngoài cửa, tôi song phi vào người anh, nhưng mà không ngờ, Tôn Gia Ngộ đã có phòng bị. Anh lập tức né tránh. Tôi dùng hết sức lực nên bị mất tăng bằng, ngồi vật xuống đất. Tôn Gia Ngộ đã đi ra đường cái. Anh quay lại cười ha hả khi bắt gặp bộ dạng thảm thương của tôi. Tôi ăn dạ không thèm đứng dậy, đợi anh kéo tôi lên. Tôn Gia Ngộ không quay lại, anh đứng ở phía bên kia đường, nở nụ cười xấu xa với tôi. Bây giờ, thời tiết tương đối ấm áp, hai bên đường nở đầy hoa sơn tra trắng ngần, thỉnh thoảng có cánh hoa rơi xuống tóc và vai người, mùi hương ngào ngạt lan tỏa khắp nơi. Ánh nắng rồi chiếu xuống hàng đá cuội trên lối dành cho người đi bộ, cây ngô đồng xuất xứ từ nước pháp đã đâm chồi nảy lộc, tiếng chuông xe điện dính trong đinh dong ngày rất là vui tai ngọn gió biển thổi tung bay mái tóc đen của tôn da ngộ đằng sau lưng anh là hàng cây sơn ca dày đặc hoa nở trắng xóa từng đó qua như là tuyết trắng làm phong nền khiến cho anh càng nổi bật dưới ánh mặt trời tôi vẫn ngồi ở dưới đất ngỡ ngơ hồi lâu tôi cảm thấy những ngày tháng này đẹp như là trong mộng ảo lúc đó tôi không hề hay biết bức tranh mùa xuân trước mặt trở thành khoảnh khắc đẹp đẽ nhất trong ký ức của tôi Khoảnh khắc đó giống như là ánh nến trong đêm đen chiếu sáng mọi ký ức liên quan đến Utrina khiến nó không còn đáng sợ. Tiếp theo là ngày cá tháng Tư truyền thống vào mùng 1 tháng 4. Ngày lễ tôi mong chờ từ lâu cuối cùng cũng đến. Đối với người Utrina, ngày cá tháng Tư khởi nguồn từ Odessa. Odessa là thành phố nằm ở phía đông nam bờ biển đen, được coi là Pamela của phương Nam. Nó có quá khứ quy hoàng của nước Nga là nơi duy nhất trên thế giới ngày cả tháng tư được coi là ngày lễ chính thức và được nghỉ làm. Vào ngày hôm đó, Odessa trở nên điên cuồng trong quan lạc. Bắt đầu từ 9 giờ sáng, những tớp thanh niên từ bốn phương tám hướng đổ về công viên ở trung tâm thành phố. Tôi và Tôn Gian Ngộ đi dọc theo đường Bút Kinh, hòa vào dòng người tiến về phía trước. Sợ lạc mất Tôn Gian Ngộ, nên tôi nắm chặt tay anh. Tôi dùng khăn tay buộc lên đầu đều cái chập mắt đóng giả làm cướp biển. Tôn gia ngộ cũng hóa trang hết sức nổi bật. Anh cắm hai lông con chim công lấy từ phòng khách của Nina ở trên đầu. Mỗi khi gió thổi, sợi long bay phần phật. Hai bên má anh đeo hai búi thịt cực lớn làm bằng bông, màu sắc hình thái của nó rất là bắt mắt. Nói thật ra, đây đều là ý kiến của tôi. Thế nhưng Tôn gia ngộ không phản đuối, cũng không sợ làm hỏng hình tượng của anh. Anh tỏ ra hưng phấn chơi đùa cùng tôi. Trên đường đi. Thỉnh thoảng tôi bị người không quen biết dùng búa bong bóng đập vào đầu, quay về bốn phía đều có thể nhìn thấy các kiểu quá trang kỳ quái và những bộ mặt tươi cười trạng trở. Khi chúng tôi đến quảng trường nửa vòng cung, cuộc diễu hành của mấy đội lính đi trước tiên, sau đó là xe qua đủ màu sắc nối đuôi nhau. Mỗi khi mà xe qua đi qua, chúng tôi đều hò hét, viết xáo, tai quang hô như là những người dân Odessa ở bên cạnh, nhiệt tình đến mức mồ hôi nhễ nhại. Màn biểu diễn kết thúc vào lúc 3 giờ chiều Mọi người tản mát vào nhà hàng Ở hai bên đường ăn cơm Tôi đổi đến mức da bụng dính chặt vào lưng Vội vàng kéo Tôn Gia Ngộ Chạy vào một nhà hàng Người phục vụ đi tới đón chúng tôi bằng một câu Giảng sinh vui vẻ Tôi nghe người một lúc mới có phản ứng Hôm nay là ngày cá tháng tư Tôn Gia Ngộ nhếch bếp cười Em có biết thế nào là bụng ngốc tháng tư không Chính là bộ dạng của em bây giờ đấy Người này đúng là chuyên gia phá hỏng không khí Tôi hậm hực ngồi xuống bàn ăn Món ăn được đưa lên Món đầu tiên là salad rau sống Mấy lát rau xanh Được đặt trong cái bát thủy tinh trông rất là bắt bắt Tôi vẫn không rút kinh nghiệm Mở miệng than thở Độc bếp của nhà hàng này có phải lên cơn buồn ngủ Tại sao món đầu tiên lại là, là salad Tôm da ngộ Nhíu chặt đôi lông mày Mặt mà anh đanh lại Ngày mai anh sẽ đưa em đi trắc nghiệm AQ Hả Nghe anh nói vậy Tôi hất trao xanh ở trong bát ra xem Bên dưới có hai địa trụ khai vị khá nhỏ Hả ra đây là trò của ngày cá tháng tư. Đúng là đồ ngốc Anh vừa uống rượu vừa nói Tiếp đó là món khoai tây nướng Vỏ bên ngoài nướng vàng ươm Trông rất là bắt mắt Nhưng mà khi cắt ra Mới biết không phải là khoai tây Mà là bánh mì và nấm Trò cuối cùng là kẹo cao su Giấu trong hộp thuốc Hay thật đấy Trong suốt bữa ăn Tôi chén hết món này đến món khác Cười nói không ít Tâm trạng vô cùng vui vẻ Tùng giang ngộ ăn rất ít Anh đã sớm buông dao dĩa Chăm một điếu thuốc nhìn tôi mỉm cười Khói thuốc từ miệng của anh bay lên Ảnh nắng mặt trời chiếu qua ô cửa kính trên đầu anh Tạo ra một hình ảnh ấm áp chân thực Chúng tôi mất khá nhiều thời gian cho bữa cơm Đợi đến lúc chúng tôi ra khỏi nhà hàng Mặt trời đã quất bóng sắc trời trở nên tối dần Chúng tôi thông thả đi bộ về nhà đến gần tượng đài Buzkin, chúng tôi bắt gặp một người phụ nữ đi gan đang dùng bộ bài cũ xem bói ở cạnh chân bức tường. Tôi đột nhiên nảy sinh lòng hiếu kỳ nên kéo tôn gia ngộ đi xem một quẻ. Tôn gia ngộ tỏ ra kinh miệt mấy trò mê tín dị đoan. Bà ta có khác gì mấy người co bói với phận kia, toàn là bịa chuyện để kiếm miếng ăn chứ có bản lĩnh gì đâu. Nghe tôn gia ngộ nói vậy, người đàn bà ngẩng đầu, ảnh đèn đường chiếu xuống gương mặt nhăn nhêu của bà ta. Giống như là quả hạch đào phơi khô, đôi mắt màu xanh biếc của bà ta có một vẻ gì đó rất là kỳ dị, không giống mắt con người mà giống mắt của loài mèo. Tôi giật mình lùi lại phía sau một bước, theo phản xạ, nếp sau lưng của Tôn Gia Ngộ. Bà ta không rời mắt khỏi tôi, miệng phát ra tiếng nói khàng khàng. Cô thần thể ở một đằng, linh hồn ở một nẻo. Cô bị thần xua đuổi nên mãi mãi lưu lạc không ngừng nghỉ. Ngự khí của bà ta vừa thần bí vừa nghiêm túc khiến cho tôi nổi da gà. Tôi kéo áo của tôn gia ngộ nói nhỏ. Bà ấy nói vậy có nghĩa là gì? Tôn gia ngộ mỉm cười, tiến lên một bước và hỏi bà ta. Còn tôi thì sao? Người phụ nữ ghi gan vẫy tay ra hiệu anh tiến lại gần. Bà ta nở nụ cười rồi áp sát vào tai anh nói thì thầm hai câu. Người phụ nữ đó phát âm tiếng nga không rõ ràng. Tôi lại đứng khá xa nên nghe không hiểu. Nụ cười trên môi của tôm giang ngụ càng trọng hơn Anh rút trong túi áo một tờ tiền Đặt vào tay bà ta Rồi kéo tôi trở khỏi chỗ đó Tôi hỏi anh bằng một giọng khẩn trương Bà ấy nói gì với anh vậy? Mặc kệ bà ta Giang hồ lừa đảo ấy mà Bà ta đọc thơ cho anh nghe Trước đây em từng gặp chuyện mới mẻ thế này bao giờ chưa? Thơ ư? Thơ gì? Để anh nghĩ lại xem nào À hình như là thơ của Bushkin Trong những ngày anh cô độc và bi thương, xin em hãy niệm thầm tên anh. Nghe lãng mạn ra phết, anh cúi đầu cười và téo mũi tôi. Không đúng, triệu mai, câu này rõ ràng là nói với em. Tôi không cười nói giọng nói của người phụ nữ đó phản phất bên tay tôi, giống như là lời nguyền xa xưa, khiến tôi bất giác dựng tóc gái. Ngày cả tháng tư, cả tháng tư, tôi tự an ủi bản thân, cố gắng gạt hai câu nói đó ra khỏi đầu. Thâm trạng vui vẻ suốt một ngày không cánh mà bay không dây lát. Đến chủ nhật, Nina vào thành phố. Palandria cũng đưa Ivan đến thăm bố. Ngôi nhà của chúng tôi đầy áp người. Sự bất an trong tôi mới dần tiêu tan. Buổi chiều, Nina đi nhà thờ làm lễ Misa. Tôi sợ chân bà bất tiện nên chủ động đề nghị đi cùng bà. Kể từ lúc đặt chân đến Ukraine, đây là lần đầu tiên tôi tới nhà thờ nên tương đối hiếu kỳ để đàn tráng lệ ở trung tâm nhà thờ đã thu hút sự chú ý của tôi. Ngẩng đầu nhìn bức tranh vẽ Chúa Giêsu gặp nạn, trong lòng tôi dội lên một cảm giác lạ thường, giống như mọi cơn sóng trong đầu óc đều cuốn đi rất xa, chỉ còn lại yên lành và bình thản. Cả thân thể và trái tim tôi như tìm được một bến cảng cánh gió bão. Ngực tôi đột nhiên đau buốt, tôi có cảm giác muốn khóc. Đây là một cảm giác hết sức kỳ lạ. Tôi không biết phải làm sao. Đành hạ thấp giọng kể cho Nina nghe, bà mỉm cười, giơ tay ôm vai tôi và không lên tiếng. "Đợi lễ misa kết thúc, Tôn gia ngộ lái xe đến đón chúng tôi, vừa ra khỏi nhà thờ, tôi đã nhanh chóng tìm thấy xe của anh. Chủ nhân của chiếc xe đang ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà thờ, ánh mắt của anh phản phức như là ở một nơi rất xa, sắc mặt anh hơi nhợt nhạt, nhưng mà đường nét vẫn hết sức đẹp đẽ. Ánh nắng buổi chiều rồi xuống khiến cho khuôn mặt nghiêng của anh điển trai vô cùng." Tôi đứng từ nơi xa ngắm anh, đôi chân không tự chủ, từng bước tiến dịch với anh. Nina gọi tôi, Mai. Tôi nóng mặt, ngưỡng ngùng quay lại đỡ bà xuống bậc thang. Sau khi ngồi lên xe, tôi hỏi tôn gia ngộn, tại sao anh không vào? Anh đóng cửa xe, trả lời tôi bằng tiếng Trung. Nơi này không thích hợp với anh. Anh chưa từng thử bao giờ, sao anh biết không thích hợp với anh? Lệ Misa rất thú vị, em nghe đến nỗi suýt nổ thì rơi lệ. Tôn Giang Ngộ cười cười Những người có tính ngưỡng thần nãi sinh lòng kính sợ thế giới Anh thì không cần điều đó Câu nói này tương đối có nội hàm Tôi nhất thời không hiểu ý anh Thấy tôi có vẻ băng khoăn Tôn Giang Ngộ nói tiếp Đầu óc em chỉ có một chút dung lượng Nên đừng có nghĩ ngợi nhiều Có nghĩ em cũng không hiểu đâu Đây là sự khác biệt giữa hai thế hệ Em có biết không Tôi ghét nhất là anh dùng khẩu khí này để chê bai tôi Nhưng lúc Nina không để ý Tôi phéo mạnh anh một cái Trước mặt Nina, anh không dám có phản ứng nhưng mà mặt anh nhăn nhói như là cái bị trách. Tuy nhiên, Nina vẫn nhìn thấy có điều bà không vạch trần tôi mà dịu dàng vút ve tóc mai của Tôn Gia Ngộ bà nói bằng một giọng xót xa Con trai, con có vẻ gầy đi nhiều có phải mệt mỏi quá không? Tôn Gia Ngộ rõ ràng không quen với cử chỉ thân mật này anh không dám tỏ thái độ nên chỉ hơi xoay người anh lên tiếng giải thích Sắp đến thời điểm do mùa xuân hạ Nên hàng nhập khẩu tập trung nhiều quá Tôi nói xen vào Chuyện gì anh cũng đích thân ra tay Ai cũng không yên tâm Không mệt mới lạ Tại sao anh không tìm người giúp Nina tán thành Mày nói đúng đấy Tôn gia ngộ để lộ ánh mắt không đồng tình Nhưng anh không dám nói Nina và chỉ có thể giáo quấn tôi Em biết gì chứ Người lớn nói chuyện đừng có chỏ mồm vào Nina bất lực mỉm cười với tôi Tôi thè lưỡi rồi làm động tác bạc tay anh Từ phía sau Chúng tôi đưa Nina về ngôi biệt thự của bà Ở vùng ngoại ô Để lại cho bà mấy thùng thực phẩm và qua quả Sau đó tôn gia ngộ trở tôi về thành phố Trên đường về Tôi lại tiếp tục đề tài vừa rồi Anh và lão Tiền đã hợp tác nhiều năm như vậy Tại sao anh không thể cho anh ta làm? Em đúng là ngốc Nói mãi chẳng hiểu gì cả Nina không có ở đây Anh không cần tỏ ra kiên dè Nếu có thể thì anh đã để cho anh ta làm từ lâu rồi Cần gì đợi đến ngày hôm nay Em không hiểu mới hỏi anh Rốt cuộc tại sao chứ Tôi không tức giận khi bị anh mắng Tiếp tục trừ vấn anh Tôn gia ngộ bị tôi làm phiền Anh tức mình nói một thôi một hồi Việc làm ăn của thanh quan Có ba đường dây là cốt lỗi Một là hải quan Hai là khâu vận chuyển Ba là nói em cũng không hiểu Tóm lại nếu đưa ra cả ba đường dây này Có nghĩa là biếu không địa bàn Và việc làm ăn của mình cho người khác Em có hiểu chưa Em vẫn không hiểu Tôi lắc đầu Tại sao lão tiền không được Anh và anh ta không phải là đối tác sao Nếu anh không tin anh ta Thì tại sao còn làm ăn với anh ta Tôm gia ngộ đột ngột quay đầu Đưa mắt nhìn tôi Cứ mở miệng ra là lão tiền Em được lợi ích gì từ anh ta hả Nói vớ vẩn Em thương anh mà Tôm gia ngộ cười cười Anh nhìn chăm chú về con đường phía trước Anh do dự một lúc mới lên tiếng Không phải anh không tin anh ta Mà là anh ta từng làm mấy việc khiến cho anh không thể tin tưởng. Nếu không, anh sẽ là thằng ngốc. Em tưởng anh không muốn buông tay cho đỡ mệt sao? Tại tại sao hai người còn hợp tác lâu đến thế? Lúc anh mới đến Odessa, cũng là lúc mà lão tiền đen đủ nhất, anh ta từ bỏ công việc nhà nước, theo người đến đây làm việc. Làm hai lô hàng thì cả hai lô đều bị lỗ, tiền bà con họ hàng gom góp bị anh ta đền bù hết sạch. Anh ta rơi vào cảnh chỉ còn nước treo cổ. Lúc đó anh không biết tiếng Nga, cần một trợ thủ nên tìm đến anh ta cuối cùng bọn anh hợp tác đến bây giờ Hả ra là như vậy thế thì thôi tôi nhòi người thò tay vào cổ áo len của anh vuốt ve xương đòn và ngực anh một cách tỉ mỉ nhìn nà nói anh gầy nhiều sao em không cảm thấy lẽ nào vì chúng ta ở bên nhau hàng ngày tôn gia ngộ bị sợ đến mức nóng trang người anh cúi đầu làm ra vẻ sắp cắn tôi ngồi yên một chỗ đi đừng có nhân cơ hội mà ăn đầu hũ của anh Tôi mặc kệ anh, vừa cười, cười cười, vừa tiếp tục sờ lần xuống dưới. Tôn Gia Ngộ thở dài. Em bị nhiễm thói hư tật xấu rồi. Trước đây em là một cô gái thuần phát cơ. ha chẳng phải là do anh dạy sao? Anh thường nói trong lòng sướng bỏ sư, khỏi cần giả bộ thuần khiết đúng không? Anh quên lúc đó anh dũng mảnh thần hơn cả vi tiểu bảo ròa. Tôi khịt khịt mũi. Vài ngày sau là sinh nhật lần thứ 29 của Tôn Gia Ngộ đám bạn bè của anh tổ chức tiệc chúc mừng anh ở khách sạn Odessa. Tôn gia ngộ đưa tôi ra ngoài ăn cơm. Trong bữa tiệc, Tôn gia ngộ hiển nhiên biến thành đối tượng công kích của mọi người. Ai nấy đều trách anh trọng sắc trên bàn. Thằng này quá đáng thật. Cậu lên bờ rồi thì mặc kệ sự sống chết của anh em à Tôn gia ngộ bị mắng đến mức chỉ còn nước chua xuống gầm bàn. Anh đun miệng xin tha thứ. Anh em một lần xảy chân trở thành nỗi hận ngàn đời sao? Mọi người lần lượt chúc rượu anh. Tôn gia ngộ không cử tuyệt Uống hết ly này đến ly khác Anh nhanh chóng rơi vào trạng thái sai khướt. Khâu phỉ cuối cùng không nhịn nổi Đứng lên giải vây. Được rồi các cậu Đừng có nói một đằng mà nghĩ một nẻo nữa Các cậu bụng dạ hẹp hòi Ai mà chẳng biết Nếu cậu ấy ra ngoài chơi Các cô gái đều bám dính lấy cậu ấy Các cậu còn có phần sao Tôn gia ngộ nửa cười nửa không Một tay ôm nắm đắm tay kia Anh trai Anh trai à Em xin anh đấy Anh muốn nói giúp em hay là định quỷ thành dành của em hả? Đám người vẫn không chịu buông tha cho tôn gia ngộn. sắc mặt của anh dần trở nên trắng bệt, hai mắt đỏ ngầu. Tại mà anh vẫn gắn gượng chứ không từ chối. Tôi tức mình đọc ly rượu trong tay anh. Các anh phạt anh ấy vì anh ấy suốt ngày ở nhà đúng không? Ly rượu này tôi sẽ uống thai anh ấy. Không khí trong phòng tiệc đột nhiên trầm xuống giống như là trong phim điện ảnh tất cả mọi người bao gồm cả tôn gia ngộ đều dồn ánh mắt về phía tôi tôn gia ngộ hơi ngưỡng ngùng anh giơ tay bật miệng cốc đừng có làm bậy ở đây không có chuyện của em tôi đẩy mạnh người anh uống một hơi cạn sạch nửa ly rượu quyết khi rồi dốc ngược cái cốc đặt xuống bàn còn ai nữa không tôi sẽ kính rượu hết trong không khí im lặng như tờ một người đột nhiên cười cười ôi trời tiểu tôn đúng là nhìn không ra bạn gái của cậu cũng lợi hại đấy chứ được lắm Anh ta dơ ngón tay cái về phía tôi. Chúng ta không gây khó dễ cho em gái nữa. Mấy anh em, chúng ta uống đi. Tể mặt của Tôn Gia Ngộ không có biểu hiện gì khác. Anh đặt tay lên đầu gối tôi ở dưới gầm bàn rồi nói nhỏ. Em không sao đấy chứ, có cần chúng ta ra về trước không? Tôi không biết uống trụ, nên đầu óc hơi quay cuồng. Nhưng hôm nay là sinh nhật anh, tôi không muốn làm cho anh mất hứng. Vì vậy tôi kiên quyết lắc đầu. Sau bữa tiệc, Hai mươi mấy người ở trong trạng thái hết sức hưng phấn, bọn họ hò hét rủ nhau đi casino. Khi mà ngồi vào xe ô tô, tôi đã hơi tỉnh rượu nên là thấp thỏm hỏi anh, "Có phải em đã làm sai điều gì?" Đầu có, cửa kính xe phản chiếu gương mặt và nụ cười rõ nét của anh, "Chỉ là anh hơi bị bất ngờ, bình thường thấy em hiền lành, không ngờ cũng có mặt ác chiến như vậy." Tôi vỗ hai tay vào đôi má nóng bừng, thật ra tôi cũng kinh ngạc trước dũng khí của mình. Lúc này đã gần 10 giờ đêm, là lúc mà casino náo nhiệt nhất, đại sảnh ở tầng 1 ồn ào, tiếng người cười nói, chất cùng trong người bây giờ mới phát tác một cách triệt để. Tôn gia ngộ kêu tôi chơi cờ bạc, tôi trụ vào nên bạo dạng hẳn. Tôi ngồi vào bàn, chọn trò chơi đen đỏ chẳng lẽ đơn giản nhất. Ai ngờ, hôm đó tôi vô cùng gặp Mai, cứ như là được thần thánh phò trợ, liên tiếp thắng mấy ván liền, chỉ một lúc sau, trước mặt tôi đã chất đầy đông sen. Nhà cái vẫn giữ sắc mặt lạnh lùng Nhưng ánh mắt của anh ta hơi lộ vẻ kinh ngạc Đến tôn gia ngộ cũng rất là hào hứng Anh thậm chí còn phá thông lệ Thua hết 500 đô Sẽ rời khỏi casino Anh lại đổi một lô sèn đưa cho tôi Tiệc thắng tiền đã kích thích thần kinh của tôi Khiến tôi tự tin hẳn lên Chờ rất nhập tâm Tôi đang đẩy xèn về một bên Đồng thời hét lớn, chẳng Đằng sau đột nhiên có người kết giọng lạnh lùng Tôi mua lẻ Giọng nói vô cùng quen thuộc Tôi kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện người đứng bên cạnh tôi là Bành Duy Duy. Cô mặc một bộ váy màu đen, chất vải đặc biệt được làm từ những bông qua cốt nở rộ, ở giữa có những lỗ nhỏ để lộ ra làn da trắng như tuyết. Vẻ đẹp của cô vô cùng mê quạt, khiến cho người đối diện khó có thể rời mắt. Tôi nhìn chừng trừng vào nước sơn móng tay và đôi môi đỏ chót của cô, nhất thời không thể mở miệng. Từ lúc dọn ra khỏi nhà của Duy Duy, trong lòng tôi vẫn mong chờ một ngày nào đó Cô nguôi giận, tôi sẽ tìm cơ hội xin lỗi cô. Tôi không thể nói bỏ là bỏ tình bạn 5-6 năm của chúng tôi. Nhưng Duy Duy ở trước mặt tôi quả thật vô cùng xa lạ. Cô kẹp điếu thuốc trên tay, bộ dạng của cô phong trần đến nổi. Tôi gần như là không nhận ra cô. Lúc này, bạn Duy Duy đưa mắt nhìn tôi. Lâu rồi không gặp, bạn học cũ. Xem ra cậu sống cũng không tồi. Tôi cảm thấy một áp lực vô hành, liền ngoảnh đầu tìm tôn gia ngộ với mục đích mượn anh làm chỗ dựa nhưng mà không hề thấy bóng dáng của anh không cần tìm đâu duy duy dường như là đọc ra tâm tư của tôi cô cất giọng lạnh nhạt anh ta đang ở phòng vip trên tầng hai chắc một lúc nữa cũng không thể chăm sóc cậu Tôi cố gắng trấn tĩnh nhìn thẳng vào mắt cô không ngờ lại gặp cậu ở đây cậu sống cũng tốt đấy chứ rất tốt cảm ơn duy duy hơi mỉm cười liếu thuốc dài trên đôi môi mọng của cô chuyển động lên xuống theo lời cô nói Cảnh đàn ông ở trên lầu nói chuyện. Chúng ta chơi một bán đi. Khẩu khí của Duy Duy không một chút sao động. Gương mặt trắng nõn, hoàn hảo của cô cũng không có biểu hiện khác thường. Giống như là trước đây, cô thường nói với tôi. Trừ mai, chúng ta ra ngoài ăn cơm đi. Tôi ngẩn đầu nhìn lên hành lang trên tầng 2. Cánh cửa gỗ khắc qua của phòng tiếp đóng chặt. Trong lòng tôi cảm thấy hơi bất an. Tôi mở miệng hỏi Duy Duy. Cậu muốn chơi gì? Chẳng phải cậu đang chơi chẳng lẽ sao? Thế thì chơi chẳng lẽ là được rồi, nhưng tôi muốn phần thắng thua một lần, không thích chơi cò con. Vừa nói cô vừa đẩy hết đồng sản đi. Tôi đặt lẽ. Chửu Mai, cậu vẫn đặt chẳng chứ? Chẳng? Tôi nghiến răng đặt thêm mấy đồng sen. Tôi đặt toàn bộ đấy nhé. Đôi mắt to tròn của cô hơi khép lại. Cậu rung tay rồi. Dưới ánh mắt kiêu khích của cô, độ cồn trong máu tôi lại dâng cao, tôi đang định đáp lời cô, có một người đột ngột ôm chặt tôi từ phía sau rơi đảy hết đồng sàn trước mặt tôi về bàn cờ. Toàn bộ anh nói, Tôn Gia Ngộ đã quay lại, cái tim tôi đang treo lơ lửng trên không trung lập tức quay về vị trí cũ. Bành Duy Duy nhìn anh, cô nở nụ cười ngọt ngào và cất giọng có ý sâu xa. Anh chắc chắn chứ, không sợ một lần thua sạch sao? Duy Duy, thua tôi cũng gánh nổi. Tôn Gia Ngộ trả lời dứt khoát, đồng thời anh giơ tay báo hiệu cho nhà cái biết hai bên đã đặt cược xong vẻ mặt của tôn gia ngộ và duy duy rất là bình thản nhưng mà tôi cảm thấy rõ cơn sóng ngầm cuộn trào dưới vẻ bình tĩnh đó đặc biệt là duy duy từ lúc mà tôn gia ngộ xuất hiện cô không hề nhìn tôi thêm một lần nào nữa bàn cờ bắt đầu xoay tròn con số ở bên trên dần trở nên mơ hồ tôi nhìn bàn cờ chăm chú không hiểu tại sao lòng bàn tay của tôi đổ mồ hôi lạnh bàn cờ cuối cùng cũng từ từ dừng lại cây kim dừng ở ô màu đỏ là số lẻ rất không may Người đặt số lễ thắng Chúng tôi đã thua Tôi xin lỗi hai vị Tôi đã thắng rồi Bành Duy Duy vẫy tay Lập tức có người đến giúp cô thua đồng sèn đừng khách sáo Thua bạc trước một cô gái xinh đẹp Tôi cũng rất là vui lòng Tôn Gia Ngộ nhớt mép cười Thế thì tôi xin cảm ơn Duy Duy giơ ngón tay thon thả Kẹp mấy đồng sèn Ném cho nhà cái Anh Tôn Sau này có việc cần nhờ đến tôi Anh đừng có khách khí đi nhá Nhất định Chúc hai vị cho vui vẻ, sang này có dịp gặp lại, Bye bye. Bành Duy Duy đứng dậy bước đi, Giảng người cô thước tha phong lưu, Có hai người đàn ông trẻ tuổi đi theo cô, Tay cầm đồng sèn giúp cô. Khi Duy Duy khuất dạng, Tôi liền thở phào nhẹ nhõm Và lên tiếng hỏi Tôn Gia Ngộ, Vừa rồi anh đi đâu mà chẳng nói với em một tiếng, Muộn rồi, chúng ta về nhà thôi. Tôn Gia Ngộ không trả lời câu hỏi của tôi, Anh vẫn dội theo hình bóng của Duy Duy, Ánh mắt của anh rất kỳ lạ, đầy vẻ thương xót khiến cho lòng tôi có mùi vị chua chát. Chúng tôi về đến nhà không bao lâu, Khâu Phỉ và Lão Tiền cũng về đến nơi. Bọn họ đều nhìn thấy cảnh tượng ở casino. Lão Tiền vừa ngồi xuống đã bắt đầu nhận xét. Mọi người thử nói xem, cái cô bành duy duy đó, trước đây vốn là một cô gái đáng yêu, sao bây giờ lại ra nông nổi này? Tôn Gia Ngộ không lên tiếng, khoái miệng của anh hơi động đậy thần sắc lộ ra một vẻ mệt mỏi khó diễn tả bằng lời. Lão Tiền không tin ý, tiếp tục lại nhảy. Không biết cô ta cặp với ai mà ngông nghênh đến mức đó. Khâu vị nói nhỏ, tôi lại cảm thấy cô ấy sống chẳng ra làm sao cả. Có người nói thường thấy cô ấy uống say khước ở casino. Tôn gia ngộ đứng dậy, anh vẫn không nói một lời nào, lặng lẽ đi lên tầng 2. À, tiểu Tôn này, Lão Tiền gọi với theo, đám người đó tối nay tìm cậu có chuyện gì? Tôn Gia Ngộ dừng bước, cất nhẹ giọng như là gió thoảng. Hợp tác. Gì hả? Cả Lão Tiền và Khâu Vĩ đều đứng bật dậy, vẻ mặt của bọn họ vô cùng kinh ngạc. Tôi vốn đang đi sau Tôn Gia Ngộ, nghe tiếng kêu của hai người khiến cho tôi giật mình, suýt nữa thì rơi cả áo khoác. Tôi từ chối rồi. Tôn Gia Ngộ nói thêm một câu. Lão Tiền thở ra một hơi dài. Sao cậu không nói ngay? Làm cho tôi sợ quá. Hợp tác với bọn họ chẳng phải là tự đâm đầu vào chỗ chết hay sao? Khâu Vĩ nói từ chối liệu có phiền phức không không hiểu bọn họ nói gì tôi đưa mắt nhìn tôn gia ngộ liền tưởng đến lời của bành duy duy lúc mà ở sòng bạc trong lòng tôi cảm thấy vô cùng bất an lúc này tôn gia ngộ mới chú ý đến tôi triệu mai em về phòng thay quần áo đi tôi biết anh muốn tôi tránh mặt không cho tôi tham gia vào câu chuyện của mấy người đàn ông tôi quay người mang một bụng ấm ức của cả buổi tối chạy nhanh về phòng sau khi đóng cửa tôi liền nhào xuống giường Đến khi nghe tiếng anh mở cửa Tôi quay đầu vào trong Và vùi mặt xuống gối Gối ước một mảng khiến cho tôi rất là khó chịu Triệu mai Tôn gia ngộ vuốt tóc tôi Tôi không lên tiếng Mặt càng vùi sâu hơn đệm hơi lúng xuống Tôn gia ngộ ngồi bên cạnh tôi Rồi nhét thứ gì đó vào tay tôi Em hãy giúp anh một việc Ngày mai giao cái này cho bành duy duy Tôi sờ sờ Hình như là một phong bì dày cộm Em mặc kệ Tôi ấm ức ném cái phong bì ra xa Em mà không đi Thì anh phải đi Tôn gia ngộ bình tĩnh quy nhũ tôi Thái độ của con bé đó chắc em cũng thấy rồi đấy Em yên tâm để anh đi gặp nó sao Anh coi tôi là con ngốc sao Tôi tức tối ngồi dậy Ai biết anh và cậu ấy rốt cuộc xảy ra chuyện gì Em thật sự không hiểu Nhưng mà sao lần nào cũng liên lụy đến em Em không đi Anh thích thì tự đi đi Bắt gặp gương mặt đầy nước mắt của tôi Anh đưa tay lao sạch Em lại khóc rồi Chỉ vì thua chút tiền đó thôi sao Thật là Trong bộ dạng của em kìa Anh đền gấp đôi cho em có được chưa nào Ai vì thua tiền chứ Bị anh hiểu nhầm tôi gần như là phẫn nộ, Cầm cái hộp để ở dưới gối Ném mạnh vào người anh Anh chẳng có lương tâm gì cả Cái gì đây Tôn gia Ngộ tạm thời quên đi chuyện của anh Anh hiếu kỳ mở chiếc hộp được đóng gói rất đẹp Bên trong là một chiếc bật lửa màu bạc Là món quà sinh nhật tôi đặc biệt chuẩn bị cho anh Để mua món quà này Tôi phải chạy ra ngân hàng Rút 300 đô la từ tài khoản của mình Những ngày tháng vừa qua Tôi đều tiêu tiền của anh Nhưng mà tôi muốn dùng tiền riêng của mình Để mua quà tặng anh Đây hoàn toàn là tâm ý của tôi Tặng anh à Tôn Gia Ngộ rất là ngạc nhiên Ờ Nghĩ đến hôm nay là sinh nhật của anh Tôi cố kiềm nén nỗi bực tức Chúc anh sinh nhật vui vẻ Tôn Gia Ngộ cười tươi Anh lật đi lật lại chiếc bật lửa một lúc sau đó anh hôn nhẹ lên trán tôi đúng là cô bé ngoan cảm ơn em tôi gây mặt vào trong hừ một tiếng nhưng mà nổ khí đã bay biến từ đời nào tôn gia ngộ ôm tôi hôn hết một hồi sau đó anh trở lại vấn đề chính đặt cái phong bì vào tay tôi nghe lời anh ngày mai đi một chuyến bé ngoan tôi mở ra xem bên trong phong bì là một tập tiền dày cộm. anh cho cậu ấy à tôi vô cùng kinh ngạc ừ Anh muốn làm gì? Mua vui một đi mà. Em bây giờ càng ngày thì càng quá đáng." Tôn gia ngộ mỉm cười, nhưng mà nụ cười của anh hơi cay đắng. "Anh chẳng làm gì cả. Ngày mai em đi hỏi xem nó có đồng ý chuyển sang học ở đại học Moscowa không, nếu muốn anh sẽ giúp nó." Tôi rất không vui. "Bây giờ cậu ấy có liên quan gì đến anh? Còn bé đó từng theo anh, anh không thể khoanh tay đứng nhìn nó thối rửa ở trong bụng lầy. Đó là món nợ phong lưu của anh." Anh phải tự mình đi trả Tôi nhé Phong bì tiền vào trong tay anh Rồi đứng dậy đi vào nhà tắm Ở lĩnh vực khác Tôn gia Ngộ rất thông minh Nhưng về mặt này anh đúng là tên ngốc Đến bây giờ anh vẫn không hiểu nút thắt Trong quan hệ của anh và bành Duy Duy nằm ở đâu Với điều kiện của Duy Duy Người đàn ông chịu trải tiền lên người cô Xếp hàng cả đống Vấn đề của cô nếu có thể giải quyết Bằng đồng tiền thì đã xong từ lâu rồi Người ta đâu thèm mấy đồng bạc của anh Hơn nữa Khi gặp Duy Duy tôi sẽ nói gì? Có khi cô sẽ cho rằng tôi khoe khoan Cũng không biết chừng Đến lúc đó chị E có tác dụng ngược lại Tôn gia ngộ cuối cùng Cũng không có gan đi gặp Duy Duy Lão tiền xui xẻo bị đem ra làm bia đỡ đạn Anh ta bị Duy Duy mắng Cho một trận tơi bời khói lửa Khi trở về anh ta truyền đạt lại Nguyên lời của Duy Duy 30 năm phong thủy luôn lưu chuyển Thứ gì cần trả vẫn phải trả Đây là luật giang hồ Phong thủy luôn lưu chuyển là Việc tốt và việc xấu luôn xảy ra với một người. Hôm nay anh gặp vận may, tôi gặp đen đuổi, nhưng anh không thể mãi mãi gặp mai. Một ngày nào đó anh sẽ gặp xui xẻo, đến lượt tôi gặp may mắn. Đàn bà, đúng là đàn bà, tốt nhất là đừng lên đắc tội với bọn họ. Lão tiền bị mắng đến chán nản, lắc đầu lia lệ. Sắc mặt của Tôn Gia Ngộ rất khó coi, đại khái cảm giác bị từ chối và thật không dễ chịu một chút nào. Tôi không tiện phát biểu ý kiến, chỉ có thể giữ im lặng. Tôn Giang Ngộ buồn tiền mất mấy ngày, câu vĩ lên tiếng khuyên nhũ anh. Con đường của mỗi người là do bản thân chọn lựa. Cậu không cần cảm thấy ái nái. Một khi người ta muốn trượt dốc, đừng nói là cậu, đến xe tăng cũng không ngăn nổi. Hơn nữa, đàn bà qua tay cậu nhiều vô số, nếu người nào cậu cũng phải chịu trách nhiệm. Liệu cậu có gánh nổi không? Đến lúc đó, Tôn Gian Ngộ mới miễn cưỡng quên đi vụ này. Đầu tháng 5 là thời điểm giao mùa xuân hạ. Lượng hàng quá ngoài bến cảng tăng lên gấp mấy lần Tôn gia ngộ và lão tiền ngày nào cũng đi sớm về muộn Mỗi sáng sớm lúc mà bọn họ rời khỏi nhà Tôi vẫn còn đang ngủ sai Đợi đến tối bọn họ trở về Tôi đã tiêu tiêu ngủ ở trên ghế sofa Tại sao không lên giường Tôn gia ngộ vừa bế tôi lên giường Vừa hỏi bằng một giọng không hài lòng Anh về ra để em hâm nóng cơm canh cho anh Tôi nửa tỉnh nửa mê định bò dậy Thôi khỏi anh ăn rồi Tôn Giang Ngộ ấn người tôi xuống Và đắp chăn cho tôi Anh nói nhỏ một câu Em nên giảm cân được rồi đấy Thân thể ngày càng nặng quá Bến cảng rất là ồn ào Mọi người nói chuyện với nhau Thường phải hò hét rất là cao giọng Mỗi ngày trở về Cổ họng của anh khẳng đặt đến mức Không nói nên lời Tôi thường nấu nước lê trắng Và đường phèn cho anh uống Trợ tràng là đồ ăn uống giải nhiệt Vậy mà vẫn không thể khống chế tâm trạng Ngày càng căng thẳng của anh Thời gian này Anh rất hay nổi nóng vô cớ Tôi cố gắng nhận nhịn sự vô lý Của Tôn gia Ngộ Tôi nghĩ anh có áp lực quá lớn Qua một thời gian sẽ hết Thế nhưng vài tuần trở lại đây Anh càng trở nên nóng tính hơn Cả người lúc nào cũng căng như là một cây cung Tôi chỉ lo một ngày nào đó Anh sẽ bị đứt Phật Vào lúc 5 giờ rưỡi chiều ngày thứ sáu, Tôn gia Ngộ gọi điện về nhà Anh dặn lão tiền không có việc gì Thì ở nhà đừng có ra khỏi cửa Hỏa ra hôm đó anh nhận được Một lô hàng thanh quan lớn Theo thông lệ đủ hàng trả trước một khoản tiền đặt cọc. Đợi đến khi hai bên làm xong thủ tục thì đã 4 giờ 20 phút buổi chiều. Tôn Gia Ngộ lập tức lái xe như bay đến ngân hàng gần nhất. Trên đường do vi phạm luật giao thông nên anh bị chặn lại. Hôm đó anh gặp phải một người cảnh sát rất khó nói chuyện, đút tiền cũng không xong, anh bị người cảnh sát quấy trệ hơn nửa tiếng đồng hồ. Khi mà Tôn Gia Ngộ đến nơi, ngân hàng đã hết giờ làm việc. Anh đành phải ôm túi tiền mặt về nhà. Một điều đáng nói là ở ngân hàng Odessa không làm tiệc vào ngày cuối tuần Đóng tiền đủ xếp đầy một cái tủ nhỏ Chúng tôi chỉ có thể cất ở nhà cho đến ngày thứ hai Vừa nhìn thấy đóng tiền Lão tiền trận mắt lấp bắp Khách hàng là ai thế Tại sao không thanh quan bằng đô la Mỹ Tôi cũng không rõ nữa Công Giang ngồi lắc đầu Cụ này từ đầu đến cuối có vẻ hơi kỳ lạ Chủ hàng hình như là người mới Tóm lại trong mấy ngày này Ra vào phải cẩn thận Đừng để người khác gài bẫy Chúng tôi ngủ trên đống tiền trong nỗi thấp thởm không yên. Sáng ngày hôm sau, vừa tỉnh giấc, tôn gia ngộ liền mở miệng. Mẹ nó, không hiểu chuyện này là thế nào nữa. Anh sẽ gửi tiền ở ngân hàng ngầm, xem ai sợ ai. Đây không phải lần đầu tiên tôi nghe từ ngân hàng ngầm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến. Trước đây tôi còn tưởng, ngân hàng ngầm có nghĩa là cho vai nặng lãi Trên thực tế, ngân hàng ngầm là một trong những hệ quả của khôi sát thanh quan. Phần lớn thu nhập của dân buôn bán không thể gửi vào ngân hàng chính thức Bởi vì họ trốn thuế, lậu thuế hay là tiền từ một số nguồn bất minh khác Nếu gửi ngân hàng chính thức sẽ bị vạch trần Hơn nữa, họ cũng không thể gửi tiền về nước qua con đường chính thức Từ đó, ngân hàng ngầm ra đời Đối tượng phục vụ không chỉ là người Trung Quốc Mà có cả người Ả Trập, thậm chí cả thương gia phương Tây Tôi tưởng đã gọi là ngân hàng thì cũng phải có khí thế của ngân hàng Đào ngờ nơi chúng tôi đến là một căn hộ bình thường nằm ở tầng 1 trong khu chung cư rất phổ thông ở Odessa. Căn phòng rộng không tới 10 mét vuông, bên trong có một cái bàn cũ kỹ, một cái bảo hiểm không hề bắt mắt và một người đàn ông trung niên mặt mũi mờ nhạt. Đây là tất cả của ngân hàng ngầm. Tôi mở to mắt nhìn từng cục tiền được xếp vào các bảo hiểm, sau đó đổi lại là một tờ giấy trắng. Bên trên chỉ có một hàng chữ đầy số tiền và chữ ký của hai bên. Tôi ngẩn người Thấy là xong rồi à Xong rồi Em còn muốn làm gì nữa Tôn và ngộ kéo tôi ra khỏi Ngân hàng ngầm Ngồi vào trong xe Tôi cầm tờ giấy trắng Quan sát kỹ lưỡng Trong lòng cảm thấy Không thể tưởng tượng nổi Ngộ nhớ Anh ta ôm tiền bỏ trốn thì sao Tôn và ngộ cười cười Anh ta sẽ chết Không có chỗ chôn. Thành âm của anh rất nhẹ Nhưng tỏa ra Sát khí lạnh lùng Tôi ngẩng đầu nhìn anh Đột nhiên cảm thấy Một nỗi sợ hãi Không nói thành lời Nụ cười ở khóe miệng của anh Vừa lạnh lẽo vừa tàn nhẫn Vào giây phút này Tôn gia Ngộ như là một người xa lạ gia Ngộ Hả? Anh quay đầu Thần sắc trở lại trạng thái bình thường Chuyện gì? Tôi đưa tờ giấy trắng cho anh Anh cầm lấy đi Anh liếc nhìn tôi Rồi cất giọng nhẹ nhàng Em hãy giữ lấy Một thời gian nữa Rồi rút ra Khi nào sinh nhập học ở trường khác Sẽ cần dùng đến Tìm tôi đập thành thật đầu ngón tay vô ý thức càng nắm chặt tờ giấy trắng, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Mấy con số không trên tờ giấy, đổi thành nhân dân tệ, tương đương thu nhập của bố mẹ tôi trong năm 6 năm, một khoản tiền lớn như vậy, rốt cuộc anh có ý gì? Tôi ngẩng lên nhìn anh, đúng lúc anh nhìn tôi qua gương chiếu hậu, bắt gặp ánh mắt của tôi, anh liền quay đi chỗ khác. Tôi cười thầm ở trong lòng, tay nhét tờ giấy trắng vào túi áo khoác của anh. Tiền học phí đắt quá. Tạm thời em không nghĩ đến chuyện đó. Tôi nói, Tôn gia Ngộ là người rất coi trọng đồng tiền. Trong thế giới của anh, không có chuyện gì không thể giải quyết bằng đồng tiền. Nếu tôi nhận tờ giấy này, tôi sẽ lập tức có một cái giá nhất định. Địa vị ở trong lòng anh sẽ rơi xuống ngàn trượng. Tôi sẽ không khác gì những người con gái anh gặp trước kia. Tôi tương đối tham lam. Tôi muốn có nhiều hơn thế. Tôn gia Ngộ quay đầu nhìn tôi. Anh cười như là không cười. Nhiều lúc anh không hiểu. Em ngốc thật hay là ngốc giả nữa Tôi vuốt ve mặt anh Nói nhỏ nhẹ Anh kiếm tiền không dễ dàng Em không những tâm tiêu xài quan phí Tôn gia ngộ nhếch nếp cười Mà không lên tiếng Một lúc sau anh mới mở miệng Anh phục em thật đấy Tôi khép mi mắt Trong lòng cảm thấy vô cùng mệt mỏi và vô vị Hóa ra sau khi cùng trải qua sinh tử Chúng tôi vẫn không thể thẳng thắn mở lòng với nhau Khi trở lại thế giới hiện thực Tôi vẫn phải tiếp tục gay trò suy đoán tình cảm cùng anh. Vụ làm ăn này cuối cùng cũng xảy ra chuyện như là dự cảm của Tôn Gia Ngộ. Hàng của anh bị cảnh sát chống buôn lậu mai phục ở bên ngoài khu bảo thuế, tịch thu hoàn toàn. Bởi vì giá trị lô hàng quá cao, mục tiêu quá lớn nên là Tôn Gia Ngộ không sử dụng phương thức thông thường, anh thông qua đường dây hải quan, chuyển hàng đến bến cảng của khu bảo thuế. Khu bảo thuế chỉ là một nơi trung chuyển, hàng quá không được nhập vào Odessa. Mà sau đó vận chuyển đi các nước châu Âu như là Germany, Tây Ban Nha Công ty Thanh Quang lợi dụng lỗ hỏng trong công tác quản lý ở khu bảo thuế Đầu tiên họ biến lô hàng thành hàng trung chuyển đi nước thứ ba Sau đó họ thông đồng với hải quan để lô hàng biến mất trên danh sách hàng quá nhập cảnh Cuối cùng họ sẽ lén lút vận chuyển hàng ra khỏi bến cảng Tôn Giang Ngộ đã từng làm nhiều lần nhưng chưa từng xảy ra chuyện Lần này không ngờ thuyền lật trong rảnh nước sáng sớm ngày hôm sau, tôn gia ngộ vội đi thu ship bên khải quan. lão tiền được cử đi báo chuyện xảy ra cho chủ hàng biết. có điều anh ta một đi không trở về. đội phương giữ người và thông báo nếu không trả hàng hoặc bồi thường tiền hàng trong 3 ngày họ sẽ giết con tin. mấy ngày này tôi chỉ thấy xung quanh nhà đột nhiên xuất hiện nhiều người lạ mặt. lão tiền hai ngày mất hút. tôi cảm thấy kỳ lạ nên hỏi tôn gia ngộ. anh toàn trả lời qua lo đến lúc biết không thể che giấu. Anh mới nói cho tôi hay, Lão Tiền bị giữ làm con tin Về những người làm mặt ở bên ngoài, Tôn gia Ngộ cười cười giải thích, loại người nào cũng có, người của đối phương, người của chúng ta, đại khái còn có, cả cảnh sát Odessa nữa. Tôi giật bắn mình, tuy tôi không thích con người của Lão Tiền, nhưng mà sống chung dưới một mái nhà lâu ngày, ít nhiều cũng có tình cảm. Hôm nay là ngày thứ ba Lão Tiền xảy ra chuyện, là giới hạn cuối cùng của đối phương đưa ra. Thế nhưng... Tôn Giang Ngộ có vẻ ung dung hơn bất kỳ ai Bạn bè anh gọi điện đến hỏi thăm tình hình Anh còn an ủi người ta Tôi tạm thời vẫn có thể gánh được Kiểu gì cũng có cách Chỉ đừng lo cho tôi Đầu kia không biết nói câu gì Tôn Giang Ngộ cười hì hì Thôi khỏi Dù sao thì thằng em này cũng tung quanh Giang Hồ bao nhiêu năm Không thể mới gặp chút chuyện Đã chạy đến ôm chân bà chị khóc lóc Bắt gặp bộ dạng điềm nhiên như không của anh Tôi cũng thấy yên lòng phần nào Tôi tin tưởng anh có giải quyết im xuôi Thế là tôi đóng cửa đi ra ngoài Để lại anh một mình trong phòng sách Sau bữa cơm tối Tôn gia Ngộ mặc áo khoác đi ra ngoài Trước khi đi anh dặn tôi Em cứ ngủ trước đi đừng có đợi anh Anh ngừng một lát rồi nói tiếp Khầu vĩ ở phòng bên cạnh Có chuyện gì em hãy hét to gọi nấy ấy nhớ chưa Tôi vội gật đầu Đợi đến khi anh ra cửa Tôi mới tén màn gió cửa sổ quan sát động tỉnh Ở bên ngoài Bên dưới đổ ba bốn chiếc xe la đa, từng gặp ở Ukraina, xe không tắt máy cũng không bật đèn. Tôn Gian Ngộ leo lên một chiếc xe, đoàn xe lập tức khởi động, lần lượt rời khỏi khu nhà. Tôi đứng bên cửa sổ rất lâu, hai tay tôi vô ý thức nắm chặt rèm cửa, chặt đến mức kéo trách tiền qua ở bên cạnh. Và bây giờ thì chúng ta hãy bước vào chương 8. Tối hôm đó, tôi không hề chợp mắt. Tôi nắm chặt điện thoại, ngồi xuống nền nhà bên cạnh giường và vùi mặt vào giữa hai đầu gối. Tôi giữ nguyên một tư thế Ngồi bất động cả đêm Mong tôi lạnh buốt Khi lạnh từ từ truyền lên người Cho đến khi cổ của tôi cứng ngắt Toàn thân không thể nhúc nhích Tôi không trả bản thân lo lắng điều gì Tôi chỉ cảm thấy tim tôi đập nhanh đến mức khó có thể khống chế Trong phòng hình như là chỗ nào cũng có tiếng động Và hơi thở khẽ Khiến cho tôi gần như là ngạc thở Phòng của khâu phỉ cũng sáng đèn cả đêm Không biết có phải anh mất ngủ giống tôi Đến 3 giờ sáng Dưới tầng có một tiếng mở cửa Tôi lập tức tỉnh lại từ trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê Tôi giọng tay nghe tầng bước chân chầm chậm đi lên tầng 2 Tôi đứng bật dậy Mở cửa phòng lao ra ngoài Quả nhiên là tôn gia ngộ và lão tiền Cả hai đã trở về bình an Tôi thở phào nhẹ nhõm Đôi chân mềm nhũn Xích nữa thì không đứng vững Khâu phỉ cùng nghe thấy tiếng đồng Anh mở cửa thòa đầu ra ngoài hỏi một câu Về rồi à? Ừ, về rồi Tôn Gia Ngộ trả lời ngắn gọn Lão Tiền không nói một lời Cương mặt anh ta trắng bệt Ánh mắt đồ đẫn như là bị kích động nào đó Anh ta lão đảo đi về phòng mình Lão Tiền xuống dưới ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi sau Tôn Gia Ngộ gọi anh ta Lão Tiền quay người Gật đầu một cách máy móc. Tôi vội mở miệng Em bảo Tiếm giúp việc để lại thức ăn Để em đi nấu sẽ xong nhanh thôi Lúc ăn cơm Lão Tiền vẫn giữ một bộ dạng mất hồn mất chế Tôi cố ý chuẩn bị một đĩa thịt bò cho anh ta Nhưng anh ta không hề động đũa Anh ta chỉ hấp một bát cháo Rồi đứng dậy đi lên phòng Từ đầu đến cuối anh ta không nói một câu nào Lão tiền làm sao vậy? Tôi vừa thu dọn bát đũa vừa hỏi Tôn Giang Ngộ Đừng bận tâm đến anh ta Hai ngày nữa sẽ đâu vào đấy cả Tôn Giang Ngộ chống tay lên trán, Giọng của anh nhỏ đến mức gần như là không nghe thấy Tôi ngồi sổm xuống nhìn anh Tối nay xảy ra chuyện gì vậy? sắc mặt của anh sao khó coi thế? Không có chuyện gì đâu Tôn Gia Ngộ buông thọng tay Anh mở nụ cười miễn cưỡng. Em để bác đi ở đó rồi mau đi ngủ đi Ngày mai em còn phải đi học nữa Tôi lên giường đợi một lúc lâu Tôn Gia Ngộ mới ra khỏi phòng tắm Anh leo lên giường Chui vào trong chăn và nằm xuống cạnh tôi Tôi quay người Ôm chặt lấy thắt lưng anh Rồi rút mặt vào ngực anh Cả đêm em rất lo cho anh Vừa rồi ngồi ở dưới đất Em còn nằm mơ Em mơ thấy chúng ta quay lại thời điểm gặp cơn bão tuyết. Lần này đổi lại là anh rơi xuống hố tuyết Còn em thì mở mắt đứng nhìn anh chìm xuống Em chưa kịp cứu anh Đã giật mình tỉnh giấc Tôn gia ngộ cười khẽ Anh vỗ lưng tôi Em toàn nghĩ ngợi linh tinh Màu nhắm mắt ngủ đi Ngày mai không muốn dậy đi học sao Tôi ừ một tiếng Nhưng mà không chịu buông tay Vẫn ngâm chặt người anh Trong lúc mơ mơ màng màng Sắp chìm vào giấc ngủ Tôi cảm thấy thân thể của anh dạy dụ rất mạnh Sau đó anh quay người Dùng hết sức ôm tôi mà anh áp vào vai tôi Anh sao vậy Tầm mơ à Tôi tỉnh giấc vì bị kinh động Ngủ đi bảo vối Không có chuyện gì đâu Là anh vừa mơ thấy ác mộng Tôn gia ngộ buông tay Và xoay lưng về phía tôi Sau đó tôi nghe thấy tiếng anh lục đồ Ở tủ đầu giường một lúc lâu Cuối cùng tôi không nhịn được Là mở miệng hỏi Anh tìm gì vậy Không có gì Tôn gia ngộ với tay tắt đèn ngủ Sáng ngày hôm sau Tôn gia ngộ không dậy sớm Như là ngày thường ánh sáng ban mai chiếu vào phòng qua ô cửa sổ. tôi ngồi dậy, chăm chú quan sát anh. anh cao mày, động chân lộn xộn ở trên người, hình như là anh ngủ không yên giấc. tôi ngắm anh một cách kỹ lưỡng, ngắm đôi lông mày và lông mi rậm đen và đôi môi với đường nét mê quật của anh. trong lòng thầm hỏi, không biết đã bao lâu rồi tôi chưa có ngắm kỹ anh như lúc này. tôi muốn vuốt ve gương mặt anh, nhưng bàn tay dơ ra, bột ngột dừng lại ở giữa không trung. Bởi vì tôi tình cờ phát hiện trên tủ đầu giường có một vị thuốc ngủ tỷ thuốc thiếu đi mấy viên chỗ mấy viên thuốc bị bóc ra để lại lỗ đen khiến cho tim tôi nhói đau tôi nhẹ nhàng xuống giường rồi đi ra ngoài quần áo và túi xác của tôn gia ngộ dùng tối qua ném đầy ở cửa nhà tắm áo khoác trị giá gần 1.000 đô la Mỹ bị ngâm nước nhào nát nằm trên mặt đất tôi thở dài ôm um đống quần áo đi xuống phòng giặt là ở tầng 1 Tôi hình như là ngửi thấy một mùi kỳ lạ Trên chiếc áo khoác của anh Giống như là mùi thuốc pháo đốt vào dịp Tết Trước khi bỏ hết quần áo và máy giặt Tôi thề thói quen Lục hết túi áo, túi quần lôi hết giấy tờ, quá đơn và tiền lẻ Trong túi sách cũng có nhiều đồ lạc vật Tôi cầm đáy túi Dốc ngược xuống bàn đá Một tiếng động giòn giả vang lên Một thứ bằng kim loại nặng nặng rơi xuống mặt bàn Trơn nhẵn một lúc mới dừng lại Tôi lặng người Lưng như là bị ai đó quất một trôi thật mạnh, khiến tôi lập tức khóa đá. Trên mặt bàn xuất hiện khẩu súng to hơn là lòng bàn tay một chút, bản súng màu xanh thẫm, nòng súng đen sì, khẩu súng lạnh lẽo tỏa ra không khí khiến cho con người cảm thấy kinh hoàng Đây không phải là đồ chơi, đây là một khẩu súng thật sự. Vậy thì mùi mà tôi ngửi thấy không phải là mùi thuốc pháo, mà là mùi viên đạn được bắn ra. Viên đạn thật có thể xuyên qua thân thể con người. Tôi đứng im một chỗ Toàn thân bắt đầu trung lẫy bảy. Tôi không dám sờ vào cái thứ kim loại đó Giống như là trước mặt tôi Là một que hàng được nung đỏ có một câu anh Triêu từng nói với tôi Từ rất lâu Đột nhiên phản phất bên tay tôi mày, cô thật sự hiểu anh ta bao nhiêu rốt cuộc anh đang làm công việc gì rốt cuộc anh là người như thế nào Khi mà Tôn Gia ngộ xuống tầng 1 Thấy tôi ngồi trước bàn ăn Anh tỏ ra ngạc nhiên Bây giờ là mấy giờ rồi sao em còn chưa đi học? tối qua anh đi đâu? anh hãy nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì. tôi hỏi thẳng anh. chẳng có chuyện gì. anh thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? tôi đang ngộ ngồi xuống lẩm bẩm. hôm nay trứng rán trái quá. tôi trừng mắt nhìn anh, sự phẫn nộ bùng phát khiến cho giọng tôi hơi run run. trong lòng anh, rốt cuộc với em là gì? là bạn tình làm ấm giường hay là thứ khác? chuyện gì anh cũng để ở trong lòng. có phải em không đáng để anh chia sẻ hay không? Anh buồn miếng bánh bì trong tay, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Em bị sốt à? Mới sáng sớm đã ăn nói lung tung. Tôi đặt cái túi sách xuống bàn chất vấn anh. Đây là cái gì? Thứ ở bên trong đó là thế nào? Tôn gia ngộ nhìn chăm chăm vào cái túi sách, thần sắc đời đẫn như là nhất thời không kịp phản ứng. Sau đó anh đứng bật dậy, tức giận hét lên. Ai bảo em động vào đầu của anh? Em tưởng em là ai hả? Em nghĩ em là cái thái gì của anh? Nước mắt trào xuống, Đau khổ và thất vọng lấp đầy trái tim tôi Khiến tôi không còn khả năng tự kiềm chế Tôi cũng cất cao giọng. Tôn giả ngộ Anh không phải là người Rốt cuộc anh có trái tim không Bành Duy Duy nói tôi đê tiện Tôi đúng là kẻ đê tiện Ngoài đê tiện ra thì tôi chẳng còn gì khác Cảnh giật trước mắt mờ dần Tôi cố gắng đứng phẫn Rồi quay người bước đi Tôn gia ngộ túm tay tôi Em hãy nghe anh nói Tôi ra sức vùng vẫy Hồng thoát khỏi bàn tay anh Anh buông tôi ra Anh kéo tôi vào lòng, cố gắng không cho tôi dễ dụa. Mãi mãi, tôi lập tức ngừng mọi động tác, phản phất như là toàn thân, không còn một chút sức lực. Đây là lần đầu tiên anh gọi tôi là Mai Mai. Mai Mai, không phải anh không muốn nói cho em biết. Tôn Giang Ngộ nói rất chậm, giống như là anh rất khó khăn trong việc chọn câu từ. Anh thích em hàng ngày trang điểm xinh đẹp, ngồi chơi đàn piano mà không phải lo lắng nghĩ ngợi buồn phiền. Thấy em vui vẻ. Anh cảm thấy đồng tiền kiếm được Dù ít dù nhiều cũng còn có ý nghĩa Anh không muốn cho em biết những chuyện này Vì đó là việc của anh Chứ không phải là của em Đàn ông rơi vào cảnh cần đàn bà chia sẻ gánh nặng Người đó liệu có còn là đàn ông nữa không? Bảo bối Đây là anh thương em Em nhất định ép anh nói ra hết Em mới chịu hiểu sao? Lời nói của anh khiến cho tôi cuối cùng cũng mềm lòng Tôi gục đầu vào vai anh Đứt bắt ướt đẫm áo sơ mi của anh Tôi biết nếu không bị ép đến gốc chết Anh tuyệt đối không nói ra những câu Mà anh cho rằng rất là buồn nông Anh có biết là em sợ lắm không Tôi nghiện ngào Em sợ một ngày nào đó Em sẽ không bao giờ được gặp anh nữa Tự đáy lòng tôi Thật ra không muốn truy cứu hành tung của anh Buổi tối hôm qua Càng biết nhiều thì càng thêm phiền não Thôi thì cứ như vậy đi Tôi tự nguyện làm một con rùa rụt cổ Tôm da ngộ vuốt ve lưng tôi Anh thở dài Công việc làm ăn nào cũng có cái giá của nó Có khăn đến mấy Anh vẫn có thể kiên trì 7-8 năm Nhưng có một số chuyện Muốn trốn tránh cũng không thể trốn tránh Vậy thì anh đừng làm nữa có được không? Chẳng phải anh nói Anh sẽ đưa em đi nước áo hay sao? Chúng ta cùng đi Sau khi tốt nghiệp Em có thể tự kiếm tiền Không cần anh nuôi em Đến lúc đó em sẽ nuôi anh Tôn gia ngộ bị chọc cười bởi câu nói của tôi Ôi trời Tham vọng của em cũng không nhỏ Còn đòi nuôi anh nữa cơ đấy Được thôi Có thể ăn cơm của phụ nữ Là một tiêu cầu nhất của đời anh Nói mà không biết ngưỡng mâm tôi vì cười Dù trên mặt vẫn còn đọng nước mắt Vậy anh có đi áo cùng em không Đi Tất nhiên đi chứ Đợi anh kết thúc công việc ở đây rồi Sẽ đi cùng em Anh trả lời qua lo Anh phải giữ lời đấy nhé Đừng có lừa em Anh thề được chưa? Em xem bây giờ là mấy giờ rồi? Tôn giang ngộ dục tôi. Trở mặt rồi đi học đi. Em đừng có lo lắng những chuyện không đâu. Tập trung vào việc học hành của em là được rồi. Chuyện gì cũng còn có anh. Chưa có cửa ải nào mà anh không thể vượt qua. Kể từ ngày hôm đó, do trong lòng tích tụ nhiều tâm sự, nên tôi trở nên trầm mặt. Ban đêm, tôi không vừa đặt đầu xuống gối là ngủ sai như trước, mà tôi thường nằm mơ thế ác mộng. Nhiều lúc tỉnh lại từ cơn ác mộng, Tôi quảng sợ, sợ tay sang bên cạnh giường. Thấy anh vẫn nằm ở bên tôi, tôi mới yên tâm ngủ tiếp. Cuối tháng năm, tôi đều thi đổ hai môn tiếng Nga và chuyên ngành, trở thành sinh viên hệ chính quy của học viện âm nhạc. Nhưng kết quả này không mang đến niềm vui như là tôi tưởng tượng. Bóng đen đó vẫn đè nặng trong lòng tôi, mãi vẫn không chịu tan biến. Vừa từ trường học về nhà, tôi lập tức gọi điện cho bố mẹ để báo tin vui với họ. Người nghe điện thoại là bố tôi, một điều kỳ lạ là Ông không mấy tỏ ra vui mừng Ông chỉ hỏi tôi vài câu như là lúc nào nhập học chính thức Lúc nào thị trường được nghỉ hè Lúc nào tôi mới có thể về nước Tôi hỏi Mẹ con đâu rồi ạ? Con muốn nói chuyện với mẹ Bố tôi nói Mẹ con đi công tác rồi Không tiện trả lời điện thoại Đợi mẹ con về rồi nói sao? Tôi cảm thấy hơi lạ Nhưng mà không biết phải nói sao Nên cấp điện thoại trong tâm trạng đầy nghi quặc Nina nhờ người giúp tôi thu âm cũng băng tập đàn Rồi viết giới thiệu gửi cho hai người bạn của bà Đang làm giáo sư giảng dạy ở học viện âm nhạc áo Tất cả mọi việc đều rất thuận lợi Còn hơn một tháng mới đến kỳ nghỉ hè Tôi chỉ cần tổng kết lại mấy môn chuyên ngành Đồng thời chờ đợi thông báo từ học viện âm nhạc áo Công việc của Tôn gia Ngộ đình trệ một thời gian Rồi khôi phục bình thường Tôi tin lời anh nói Không có cửa ải nào anh không thể vượt qua Trong lúc nhàn rỗi tôi tìm kiếm tài liệu về nước áo Rồi ngồi tưởng tượng ra cuộc sống Và việc học tập ở bên đó Thế nhưng có một cửa ải Tùm và Ngộ cuối cùng vẫn không thể vượt qua Một ngày đầu tháng 6 Tôi từ bên ngoài trở về nhà Bất chợt phát hiện lão tiền và khâu vĩ Ngồi trên ghế sofa ở phòng khách Bọn họ lặng lẽ hút thuốc khói thuốc ngập phòng khách Sao hôm nay hai anh lại ở nhà Giang Ngộ vẫn chưa về à Tôi vừa chào hỏi Vừa vội mở cửa sổ cho thoáng khí Hai người ngẩng đầu nhìn tôi Nhưng mà không ai lên tiếng Tôi tắt nụ cười trên môi, tim bắt đầu đập thình thịt, trong lòng tôi có dự cảm chẳng lành. Chuyện gì vậy? Khâu vỉ nhìn Lão Tiền. Lão Tiền lại nhìn anh ta, hai người trao đổi ánh mắt với nhau, rồi cuối cùng Lão Tiền lên tiếng. Mấy con hàng bị cảnh sát mò ra, tiểu tôn đang bị bắt ở cục. Đầu óc của tôi nổ tung, tôi mở miệng hỏi, tại sao? Ngự pháp Loris đều loạn thành một nồi cháo thập cẩm. Lão Tiền an ủi tôi, chuyện này không quan trọng. Cảnh sát cùng lắm chỉ có thể tạm giam 48 tiếng đồng hồ Số hàng mới là phiền phức Mẹ nó toàn là chứng cứ buôn lậu Rõ tranh tranh Khâu phỉ buồn bực hỏi Tôi nghĩ mãi không thông Tại sao cảnh sát lại biết được vị trí có hàng Tì bắt một phát là chuẩn ngay Lão tiền mặt nhăn như là trái mướp đắng Không chỉ đơn giản mỗi có hàng Nửa tháng nay Hải quan liên tục giữ mấy lô hàng Kiểu ra tay như là muốn dồn người khác vào chỗ chết Tôi thấy vụ này hình như là có kẻ cố ý phá đám Tôi không quan tâm đến những chuyện đó Tôi chỉ lo lắng cho Tôn Gia Ngộ Anh đang bị sốt mấy ngày liền Mỗi bữa ăn cũng chỉ miễn cưỡng chấm mốc một ít Bị tạm giam 48 tiếng đồng hồ Liệu anh có thể chống đỡ nổi không? Tôi ngồi phịch xuống ghế sofa Lục phủ ngủ tạng như là đột ngột rời khỏi vị trí Lão tiền và câu vỉ bận rộn nhà người quen đi kiếm luật sư Còn tôi chỉ biết ở nhà chờ đợi Hai ngày sau cuối cùng Tôn Gia Ngộ cũng được thả về sắc mặt của anh tái nhật Hai mắt trụng sâu Cả người như là một bóng ma Vào đến nhà Anh không chào hỏi ai Mà đi thẳng lên tầng 2 vào phòng tắm Hãy bước đi của anh không vững Tôi không yên tâm Chạy theo gõ cửa Một mình anh có được không đó Bên trong nhà tắm không có phản ứng Tôi cất cao giọng Giang ngộ Có thứ gì đó ném trúng cửa Anh ở bên trong hét lên Em để cho anh yên tĩnh một lát có được không Khầu vỉ ở đằng sau kêu nhẹ vào người tôi cô hãy để cho cậu ấy yên tĩnh một lúc. đám cảnh sát hành hạ cậu ấy suốt hai ngày nay nên tinh thần mới bị suy sụp. tôi kéo ghế ngồi bên cạnh chờ đợi. phòng tắm vẫn yên lặng, không có bất cứ động tĩnh nào. một lúc sau tôi nghe thấy tiếng động lớn, tiếng một vật nặng đổ xuống sàn, tìm tôi như là nhảy ra khỏi lồng ngực. tôi không hề nghĩ ngợi, lập tức mở cửa nhà tắm xông vào bên trong. trước mắt tôi là cảnh tôn gia ngộ nằm phật dưới đất, máu từ hai bên thái dương chảy xuống. Anh đã bị ngất đi. Động tác của Khâu Vĩ còn nhanh hơn tôi. Anh lao vào bế tôn Giang Ngộ lên và luôn miệng gọi Giang Ngộ, Giang Ngộ. Tuân Giang Ngộ vẫn không có phản ứng. Hai mắt anh nhắm nghiền, máu đỏ từ trán anh chảy xuống, ướt đẫm một mảng áo khoác. Tôi quỳ xuống đất, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh. Cổ họng mắt nghẹn không thể phát ra một âm thanh nào. Lão Tiền chạy lên tầng hai, rồi đứng ngay người ở cửa. Vẫn là Khâu Vĩ có phản ứng nhanh nhất. Anh gầm lên với chúng tôi, còn đứng đó mà làm gì, mau gọi bác sĩ, đem bông băng lại đi." Lão tiền vội vàng về phòng sách gọi điện thoại, còn tôi thì vào phòng ngủ tìm thứ có thể cầm máu. Trong lúc vội vàng, tôi bẻ gãy chìa khóa khi cắm chì vào ổ tủ quần áo. Đưa chìa khóa bị gãy cắt vào tay tôi một đường dài, nhưng mà tôi không bận tâm, tôi rút mấy cái khăn mặt sạch rồi chạy ra nhà tắm. Một bác sĩ quen biết nhanh chóng đến nơi. Tôn Gia Ngộ vẫn bất tỉnh nhân sự. Bác sĩ nói: Do căng thẳng quá mức, đó là tôn gia ngộ bị kiệt sức Lúc bị ngất đi, đầu anh đập vào bồn tắm Mai mà vết thương không sâu, chỉ khâu 4 mũi Ông bác sĩ dặn cô y tá chuẩn bị mũi tim chống cảm lạnh Rồi mời chúng tôi ra khỏi phòng ngủ để giữ không khí yên tĩnh Lão Tiền nấu nhanh một nồi mì Ba chúng tôi đều nốt không trôi Chẳng ai có tâm tư ăn uống Dạ dày của tôi như là một hòn đá lớn Đề nặng xuống đến mức trước mắt tôi tối sầm Nhưng tôi cố chịu đựng cảm giác buồn nôn Nhét hết bát mì vào dạ dày Tình hình tệ đến mức này Tôi không thể gây thêm phiền phức cho mọi người Sau khi ăn xong Cơ thể của tôi ấm áp hơn một chút Đinh hồn cũng dần quay về trốn cũ Lão tiền ăn xong Ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi Còn Khâu phỉ đứng bên cửa sổ Hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác Tôi tiến lại gần anh ta Anh khâu Anh ta quay đầu Chuyện gì vậy Tại sao lại ra nông nổi này Tôi cũng không rõ Khâu vĩ cao mày Chỉ có thể xác định một điều Chắc chắn có người mật báo cho cảnh sát Nếu không dựa vào hiệu suất làm việc của cục cảnh sát Ba năm cũng không thể mò ra Ai có thù án với anh ấy Mà ra tay tàn độc như vậy Tôi không biết Có điều chiêu này đúng là độc Giống như là bọn chúng chuẩn bị một thời gian dài Để nhắm vào tôn gia ngộ Tôi cảm thấy một làn gió lạnh thổ qua người Anh ấy đã đắc tội với ai à Khâu vĩ nhếp mép cười gượng gạo Làm ngày này Không đắc tội người nào mới là lạ Như là lần trước Anh nhìn lão tiền Rồi đột nhiên ngừng lại Tôi nhìn anh chờ đợi Nhưng mà anh không chịu nói tiếp Anh với bao thuốc lá trên bàn trà Rồi lại chăm một điếu trong anh như có nỗi niềm khó mở lời Khâu phỉ là người rất kính miệng Nếu anh không tự nguyện lên tiếng Dù y hiếp anh thế nào Cũng khó môi được tin tự anh Tôi không muốn gây khó dễ cho anh Nên chuyển sang đề tài khác Hôm trước các anh nhắc đến Chuyện có hàng bị báo Ai biết được vị trí cụ thể của kho hàng Khâu vị lắc đầu Già ngộ rất là thận trọng Ngay cả tôi cậu ấy cũng không cho biết Vậy tại sao cảnh sát biết được Khâu phỉ vẫn lắc đầu Anh nhả một vòng khói Sau đó quay lại gọi lão tiền Lão tiền, anh lại đây Lão tiền tiến là gần Sau khi hiểu ý khâu vĩ Anh ta luôn miệng kêu quan Chuyện đại sự như vậy Tôi làm sao dám không biết nặng nhẹ ăn nói bừa bãi Đến lúc đi ngủ tôi còn kéo khóa miệng nữa là Tôi lừa anh ta Chẳng phải anh nói cho tôi biết hay sao? Nhắc đến chuyện này, tôi mới nhớ ra. Mài mai mai, vụ giấu hàng ở nhà xe của đội cứu quả, chỉ có ba người, tôi, cô và Tiểu Tôn biết. Ý anh là gì? Cô thử nghĩ lại đi, có phải cô nói tới người khác không? Ví dụ như là anh bạn cảnh sát của cô. Tôi ngây người một lúc mới hiểu ý anh ta. Anh ta nghi ngờ tôi tiết lộ tin tức. Dù ngốc đến mấy, nhưng mà tôi cũng có chừng mực. Hơn nữa, anh Triêu không bao giờ hỏi dò tin tức từ tôi. Tùy anh biết rõ quan hệ giữa tôi và Tôn Gia Ngộ Tôi không nói với ai cả Bạn tôi cũng chưa bao giờ hỏi tôi về chuyện này Tôi cảm thấy lời nói của Lão Tiền hoàn toàn vô trách nhiệm Vì vậy tôi hơi tức giận Nên nói chắc như là đinh đóng cục Thế thì lạ quá Cứ như là gặp mái ấy Lão Tiền nghi quạt sờ trắng Tôi pha một tách cà phê nóng Cố gắng giữ tỉnh táo Và từ từ hồi tưởng lại chuyện xảy ra mấy tháng trước Lần đầu tiên tôi đến nơi này Là vào lễ Giáng sinh Lúc đó tôi nấu nướng bị hàng xóm báo cháy Khiến cho đội cứu quả đến đây Tôn và Ngộ thừa cơ mốc nói với bọn họ Sau đó lão tiền nói cho tôi biết Bọn họ chuyển hàng đến nhà xe của đội cứu quả Tiếp theo tôi tình cờ gặp Tôn Giang Ngộ và valentina Ở chợ 7 km Trong đầu tôi đột nhiên lóe lên một tia Phạm phất như là ánh chớp phục qua Tôi vội ngưỡng đầu Đó là bành duy duy Trong khoảng thời gian đó tôi hồn bay phách lạc Vì sự xuất hiện của Valendia Nên khi cảnh sát không tìm được Chứng cứ kết tội Tôn Giang Ngộ Và buộc phải thả anh ra Tôi đã kể cho Duy Duy biết Phụ anh giấu hàng ở kho của đội cứu quả Thảo nào cô nói 30 năm phong thủy luôn lưu chuyển Thứ cần trả vẫn phải trả Ngón tay tôi bắt đầu lạnh buốt Nhưng tôi vẫn ngồi xuống Uống từng hớp, từng hớp Hết ly cà phê rồi đứng dậy đi ra ngoài cửa Cô đi đâu vậy? sắc tôi có vẻ bất bình thường lão tiền ngăn tôi lại tôi đi tìm bình duy duy tôi muốn hỏi cậu ta làm thế nào cậu ta mới chịu thôi tôi bình tĩnh trả lời lão tiền biến sắc mặt liên quan gì đến con bé đó cô điên rồi hay sao liên quan đến cậu ta rất liên quan đến cậu ta là đàn khác tôi nghiến răng cậu ta muốn anh ấy chết bởi vì anh ấy bỏ rơi cậu ta tôi đẩy mạnh lão tiền mở cửa chạy ra ngoài như là người mộng du khâu mào giữ cô ấy lại Lão tiền chạy theo tôi hét lớn Khâu vỉ lao ra ngoài Chỉ một thoáng tấm được tay tôi Anh bỏ ra Tôi ra sức vùng vẫy Tôi chém chết cậu ta Tôi chém chết cậu ta Cùng lắm thì tôi sẽ xuống mồ với cậu ta Tôi không biết làm thế nào Mới có thể gạt bỏ sự hối hận và phẫn nộ Ở trong lòng Vào giây phút này Tôi hiểu tâm trạng của kẻ kích động đến mức muốn giết người Nếu người hại tôn gia ngộ đứng trước mặt tôi Nếu trong tay tôi có một con dao Tôi sẽ chém chết người đó Mà không hề do dự. Bất chấp mọi hậu quả khâu phỉ ôm chặt vai tôi Anh cất giọng dịu dàng khuyên nhủ tôi Triệu mai Có gì thì từ từ nói Cô đừng có làm chuyện dài dột Lão tiền đuổi kịp đến Kéo tay tôi Cô làm gì vậy Cô có biết đằng sau con bé đó là ai không Cô muốn liều mạng với nó à Cô muốn chết phải không Tôi không đủ sức thoát khỏi hai người đàn ông Tôi tuyệt vọng Hai tay ôm lấy mặt và nói lắp bắp Phụ kho hàng Là tôi nói với Bành Duy Duy biết Khẩu phỉ lập tức buông tay, anh hỏi tôi bằng một khẩu khí không thể tin nổi. Cô nói gì cơ? Tôi đã hại anh ấy. Được rồi, tôi hiểu rồi. Lão tiền phất tay, phụ này chắc chắn do ban thanh điền gây ra. Bọn chúng thèm muốn miếng thịt béo bở này lâu lắm rồi. Mùa thu năm ngoái, chúng gây chuyện ở chợ 7km. Tỉ tôn từng cảnh cáo chúng nhưng mà chúng không chịu buông xuôi. Khẩu phỉ đưa mắt nhìn tôi, trở hò khang 2 tiếng. Lão tiền không hiểu ý, tiếp tục lại nhảy. Lần trước ở casino Chúng tìm tiểu tôn đề nghị hợp tác Chính là muốn thò một chân vào việc làm ăn của Thanh Quang Bị tiểu tôn từ chối Nên là chúng bắt đầu gây chuyện Bành Duy Duy đang cặp kè với lão Tam của bang hội đó Đây chẳng phải là sự thật rõ ràng rành hay sao Lời của lão Tiền Tôi nghe không rõ Tay tôi kêu ù ù Tôi chỉ muốn lúc này xảy ra một trận động đất lớn Khiến tôi bị chôn vùi giữa đống gạch đá Như vậy tôi sẽ không cần gặp ai Cũng không cần giáp mặt anh Đúng lúc này Bác sĩ đi xuống nhà gọi tôi. "Cô Triệu, cậu ấy tỉnh rồi, cậu ấy muốn gặp cô." Tôi ngẩn ngừ ngồi tựa vào đầu giường, trán của anh dán miếng băng dáng trắng, sắc mặt của anh gần giống với màu của ga trải giường. Thấy tôi đi vào, anh nở nụ cười yếu ớt với tôi. Tôi từ từ tiến lại gần, quỳ xuống bên cạnh giường. Trong lòng của tôi rất là hổ thẹn, nên là không dám nhìn vào mắt anh. Tôi chỉ vùi mặt vào lòng bàn tay của anh. Ngón tay của anh rất lạnh. Cổ tay vẫn còn dấu vết bị còng Tôi không dám tưởng tượng Anh làm thế nào để trải qua 48 tiếng đồng hồ Ở sở cảnh sát tìm tôi đau bút Như bị đâm mạnh một nhát dao Thôi đi Tôn gia ngộ chỉ nói lặp đi lặp lại hai từ Mai mai Thôi đi Tôi cắn môi không dám lên tiếng Chỉ sợ không kiềm chế nổi sẽ bật khóc Anh đặt tay lên trán tôi Ngự khí như đang nói mê Đợi sau khi vụ này kết thúc Anh sẽ cùng em đi áo. Đến kỳ nghỉ, chúng ta đi Nam Âu du lịch. Hy Lạp, Italy và Tây Ban Nha đều là những nơi rất tuyệt. Anh đã có kế hoạch từ mấy năm nay nhưng mà vẫn chưa thực hiện. Anh thích các thành phố ven biển nên mới chọn Odessa. Nhưng ở đây thì lạnh quá. Được, đợi khi nào anh khỏi hẳn chúng ta sẽ rời khỏi Odessa. Tôi không dám kích đồng anh thêm. Tay anh vuốt nhẹ lên mặt tôi. Lòng bàn tay anh vừa ướt Vừa lạnh, tôi phát hiện ánh mắt của anh mờ mịch, không có bất cứ tiêu điểm nào. Tôi quay đầu tìm bác sĩ. Ông bác sĩ già tốt bụng, hiểu ý tôi nói nhỏ. Tôi vừa tìm thuốc an thần cho cậu ấy. Nếu cậu ấy cảm thấy lạnh, cô hãy đắp thêm chăn cho cậu ấy. Tôi gật đầu sờ lên trán anh. Anh có đau đầu không? Anh không trả lời tôi mà lẩm bẩm. Vừa rồi anh có một giấc mơ, mơ thấy lúc còn nhỏ. Anh và mấy đứa trẻ cùng khu tập thể đi hái trộm của anh Đào Sau đó bọn anh bị chó đuổi Mấy đứa trẻ lớn tuổi hơn đều chạy hết Chỉ còn lại một mình anh chạy bán sống bán chết Anh bị rơi xuống một cái hố Đầu va vào đá chảy đầy máu Ba anh đã cổng anh chạy đến bệnh viện Đôi mắt của Tôn Gia Ngộ sáng lấp lánh Từ lúc mà ba anh đi Anh chưa từng gặp ông ấy lần nào Anh còn tưởng ông ấy hận anh Đã 7 năm rồi Cuối cùng ba anh cũng chịu quay về gặp mặt anh. Tôi không chịu nổi nữa, đặt tay lên mắt anh, nơi đó có chất lỏng nóng bỏng, ướt lòng bằng tay tôi. Không, không, đây không phải là tôn da ngộ mà tôi biết. Kể cả khi sắp bỏ mạng trong cơn bão tuyết, tôi chưa từng thấy anh suy sụp. Nhưng chỉ một mũi an thần đã khiến cho anh bỏ đi lớp vỏ ngụy trang bên ngoài, để lộ bộ mặt chân thật của anh. Tôi không biết trong lòng anh chứa đựng bao nhiêu nỗi đau không thể chia sẻ cùng tôi. Giọng nói của anh càng ngày thì càng nhỏ dần. Cuối cùng anh cũng nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ. Bác sĩ ở lại đến 10 giờ tối, quan sát thấy tôn gia ngộ không có dấu hiệu bất thường, mới thu đồ nghề ra về. Trước khi đi, ông dặn chúng tôi, nếu anh xuất hiện triệu chứng buồn nôn hay là ảo giác thì phải đưa anh đến bệnh viện ngay lập tức. Bác sĩ lo anh bị chấn động não, Nhưng mà rất may là điều đó không xảy ra. Có điều anh bị sốt tới 40 độ mấy ngày liên tiếp. Người thì luôn ở trạng thái hôn mê bất tỉnh. Tôi ở bên cạnh anh suốt 4 ngày liền. Mãi đến khi anh hạ sốt, tôi mới mệt mỏi tiếp đi. Đến khi tôi tỉnh lại, đã 6 tiếng đồng hồ sau đó. Bây giờ là lúc dặn vạn tối, gió thổi lá cây bên ngoài cửa, sào sạt. Tôi trở mình, phát hiện tôn gia ngộ đang chống tay xuống giường nhìn tôi chăm chú. Anh tỉnh rồi à? Tôi lập tức ngồi dậy Ừ, anh tỉnh lâu rồi Mấy hôm nay ngủ nhiều quá Anh dơ tay trẻ tóc mái của tôi Rồi quan sát hồi lâu Em mơ thấy gì mà nghiến răng nghiến lợi ác thế Toàn là giấc mơ phụng phật Nên là tôi không nhớ rõ Nhưng tôi chỉ nhớ một điều Trong giấc mơ của tôi có bóng dáng của bành duy duy Tôi miễn cưỡng nở nụ cười cúi đầu không lên tiếng Trong mấy ngày tôn gia ngộ bị ốm Không ai nhắc với anh chuyện có hàng tôi không rõ một khi anh biết sự thật tôi có liên quan đến vụ bí mật của anh bị tiết lộ anh sẽ xử lý tôi thế nào tôn gia ngộ lại nằm xuống giường anh gỡ tay lên đầu nhìn tôi cười cười anh vừa phát hiện khi ngủ say em không có một động tĩnh gì đến hơi thở cũng không nghe thấy ngoan như là một con mèo nhỏ trước đây đã có ai nói với em điều này chưa mẹ em nói từ nhỏ em đã như vậy mà tôi rất vui khi anh chuyển đề tài khác Mấy lần mẹ em còn tưởng em ngừng thở Mẹ lai like em dậy Làm cho em tức giận khóc một hồi Mẹ mới yên tâm Có người mẹ nào như vậy không Anh phì cười Không cẩn thận chạm vào vết thương Khiến cho anh đau đến mức nhăn mặt Dần lúc anh có tâm trạng tốt Tôi đi nấu một nồi cháo Chỉ gạn lớp nước đặc ở bên trên cho anh ăn Nhìn bát nước cháo đặc quấn, tôn gia ngộ mở miệng kháng nghị Đây đâu phải là trại tập trung Em không được ngược đáy tù binh chiến tranh Nói vớ vẩn Anh là tù bên chiến tranh gì chứ? Tôi vẫn còn chút khúc mắt vụ kia nên là không có lòng dạ nào mà đùa giỡn với anh. Tôi lại dục tôm da ngộn. Anh không ăn nhanh ngủi hết bây giờ. Bại tướng dưa vái của em, sao không tính chứ? Đồ ăn em nấu chẳng tra làm sao cả. Đúng là bản tính khó thay đổi. Anh vừa ăn, vừa càng nhằn, không hề giống bệnh nhân vừa bị sốt cao mấy ngày. Tôi ngơ ngẩn nhìn tôm da ngộn. Nếu không phải trên đầu anh có miếng băng trắng chói mắt, Chắc chắn tôi sẽ có cảm giác như là vừa trải qua một giấc mơ Những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua không hề tồn tại Tuần Giang Ngộ hút miếng cháo cuối cùng Anh lưu luyến đặt bát đũa Mầm miệng rảnh rỗi lại bắt đầu trêu chọc tôi Không tính cũng được Nhưng mà đổi cách nói khác hơi khó nghe Em có muốn nghe không? Gì cơ? Anh chậm rãi nói từng từ, từng từ một Mù sát chồng em Nói xong anh cười một cách đắc ý Anh đúng là bệnh nhẹ quá Mới đỡ một chút đã ăn nói linh tinh rồi Tôi giơ tay tách nhẹ vào má anh Tôn gia Ngộ kêu một tiếng thảm thiết rất là khoa trương Sau đó người anh mềm nhũng đổ xuống sàn nhà Tôi giật bắn mình Tưởng động vào vết thương của anh nên lập tức lao tới ôm anh Em không phải cố ý gia Ngộ Anh tựa đầu lên vai tôi lẩm bẩm Đây là đảng phí cuối cùng của tôi Các đồng chí cách mạng vẫn chưa thành công Tôi lại một lần nữa bị anh đùa giỡn Tôi dở khóc dở cười không biết phải làm sao, nên chỉ có thể mắng anh. Anh cứ dở trò đi, trên trán lưu vết sẹo dài, xem anh sau này làm sao mà đi tán gái. Tôn Gia Ngộ lập tức ôm ngực, bày ra bộ dạng không còn sức lực. Linh hồn yếu ớt của anh đã bị em làm tổn thương nghiêm trọng, anh đau lòng quá, em phải bù cho anh. Đền bù thế nào? Tôi hỏi, gọi anh một tiếng anh, từ trước đến nay, Trượng Mai toàn gọi Tôn Gia Ngộ hặc là gia ngộ, còn trong tiếng Trung thì gọi xưng hô là nị, wǒ tương đương với là i, you của tiếng Anh chứ không phải là anh em như là tiếng Việt của mình. Anh đừng có mơ, anh áp sát vào người tôi. Gọi một tiếng đi mà, một tiếng thôi. Tôi miệng cự mở miệng. Anh Tôn. Tôn gia ngộ lắc đầu, không được, ngày giống như là trêu bắt giới gọi Tôn ngộ không quá, em gọi lại đi, gọi là anh gia ngộ. <cười> Buồn nôn quá. Vậy tại sao em gọi là Khâu Vĩ là anh Khâu? Tôi lường anh. Nếu em gọi anh ấy là anh Vĩ, liệu anh có vui không? Tôn Gia Ngộ ngây ngờ một lát, rồi nằm xuống giường cười ha hả. Tôi muốn cười nhưng mà không cười nổi. Không biết dịch phút vui vẻ này có thể kéo dài bao lâu. Tôi do dự hồi lâu, cũng không quyết định nên tự mình nói ra sự thật với anh khi mà anh khỏi bệnh hay là phó thác cho ông trời. Tôn Gia Ngộ vẫn bị sốt nhẹ nên đùa giỡn với tôi một lúc. Anh không thể cắn gượng. Hai miếng mắt dính chặt vào nhau Anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ Tôi đắp chăn cho anh Đang định tắt đèn đi ra ngoài Chuông điện thoại ở góc phòng treo vang Tiếng chuông nghe điếc tai Tôi chữ thầm một tiếng rồi chạy đi tắt máy Đầu bên kia truyền đến giọng nói của phụ nữ Bảo Tôn Giang Ngộ nghe điện thoại Tôi trả lời lễ phép Anh ấy đang nghỉ ngơi Chị hãy để lại tên và số điện thoại Khi nào anh ấy tỉnh lại tôi sẽ báo cho anh ấy biết Người phụ nữ tỏ thái độ ngạo mạn cô mau gọi cậu ấy dậy nghe điện thoại. tôi hơi tức giận nhưng mà sợ làm kinh động đến tung ra ngộ nên tôi hạ thấp giọng. xin lỗi chị, anh ấy đang bị ốm, bây giờ không tiện nghe điện thoại. đầu bên kia yên lặng một lát rồi nói, cô là ai? tôi bực mình nhìn ống nghe điện thoại, gọi đến nhà người ta rồi là hỏi đối phương là ai. người phụ nữ này đúng là có vấn đề. tôi trả lời, tôi là ai thì liên quan gì đến chị. nói xong tôi liền cúp máy. Khi đi ra ngoài tôi chợt nhớ trong phòng sách Có một cái máy con Thế là tôi quay lại rút dây điện thoại Khoảng 4 giờ chiều ngày hôm sau Có một người phụ nữ đến nhà tìm tôn gia ngộn Chị ta vừa bước vào nhà Tôi đã không thích chị ta Nói đúng hơn là không thích chị ta Từ cái nhìn đầu tiên Đó là một người phụ nữ dáng người cao ráo đầy đặn Chị ta có làn da trắng nõn Một vẻ đẹp đầy tính khiêu khích Hiếm gặp ở phụ nữ Trung Quốc Chị ta rõ ràng không còn trẻ Nhưng mà nhìn không ra tuổi thật của chị ta, hai đồng tử của chị ta đen nhánh như là có thể nhìn xuyên thấu người khác. Nhìn thấy tôi, chị ta tỏ ra hơi kinh ngạc. Sau đó đảo mắt dò xét tôi từ đầu đến chân. Ánh mắt của chị ta vô cùng lạnh lẽo. Trực giác báo cho tôi biết, đây chính là người phụ nữ hôm qua gọi điện thoại đến. Khâu Vĩ và Lão Tiền tỏ thái độ rất là cung kính với chị ta. Lão Tiền vội chăm một điếu thuốc cho chị ta và mở miệng gọi. Chị la. Là mặc dù lão tiền nhìn bề ngoài rõ ràng lớn hơn chị ta nhiều tuổi, không ngờ người phụ nữ này là La Tây. Ngày đầu tiên đặt chân đến Odessa, tôi đã nghe đến cái tên này. Chị ta là một nhân vật truyền kỳ ở Odessa. La Tây là một trong những thương nhân Trung Quốc đầu tiên tới Odessa làm ăn vào những năm ở thập niên 90 của thế kỷ trước. Mười mấy năm thế sự xoay vần, không biết bao nhiêu người Trung Quốc đi đi về về trên mảnh đất này. Chị ta là người duy nhất ở lại đây. La Tây mua một ngôi biệt thự sang trọng Nghe nói sân sau thông ra biển đen Du thuyền có thể lái thẳng vào cửa nhà chị ta Tôi biết mình đã gây ra chuyện Đắc tội với người không thể đắc tội Thế nhưng tôi vẫn bướng bệnh cắn môi Không hề lên tiếng La Tây ngồi trên ghế sofa Chị ta liếc tôi sau làng khói thuốc Hôm qua cô cấp điện thoại của tôi à Lão Tiền ở đằng sau đẩy người tôi Tôi đành mở miệng Chị em xin lỗi Em không biết chị gọi đến Lão Tiền vội nói giúp tôi Trẻ con không hiểu chuyện Chị La đừng có chấp với cô ấy Tôi thấy khóe miệng của chị ta hơi nhếch lên Sau đó chị ta quay mặt sang phía bên kia Đây là cô bạn nhỏ của Tôn gia Ngộ à Tôi còn tưởng tiên nữ dáng trần cơ đấy Hỏa ra cũng là so so Tôi đưa mắt đi chỗ khác Không chịu nhìn chị ta Thế nhưng La tay nhanh chóng mất hứng thú với tôi Chị ta kêu Lão Tiền và Khâu Vĩ ngồi xuống Kể lại cho chị ta toàn bộ câu chuyện Nghe đến tên bành Ghi duy, duy Chị ta mới quay đầu quan sát tôi một lúc Đám người của băng thanh điện Không phải là hạng tử tế Nhưng mà bọn họ không đến nỗi ngốc như vậy đâu Bến cảng là địa bàn của bàn nhóm Bản địa Ukraine Mười năm nay bọn họ làm gì to gan Đến mức nhảy vào phá rối cục diện Vụ này liệu có liên quan đến băng thanh điện hay không Tôi thấy cần phải xem xét kỹ càng Đúng vậy, đúng vậy Chị là ở trên cao nhìn Nên là nhìn thấu sự việc rất là thấu đáo Lão Tiền nịnh hót quá đáng, Không chỉ khâu phỉ mà cả la tay cũng hơi cao mài Chị ta hình như là nhớ ra điều gì Quay sang hỏi Lão Tiền Người lần trước bị bắt làm con tin là anh à Nhắc đến vụ này Sắc mặt của Lão Tiền trở nên u ám Anh ta cười gượng Là tôi, trí nhớ của chị La tốt thật đấy Anh có biết lai lịch của đám người đó không Tiểu tuôn đã cho người tìm hiểu Nhưng mà không có kết quả Lão Tiền lẩm bẩm Đám người này kỳ lạ thật Cứ như là từ dưới đất chui lên rồi lại bốc hơi Là tay không cách sáo cách ngang lời Chuyện đó tôi biết Nhưng mà anh ở cùng bọn họ vài ngày Cũng không có chút manh mối nào sao Lão tiền nhăn nhó Bọn họ rất kính miệng Nói chuyện đặc biệt cẩn thận Chỉ một lần tôi hình như nghe thấy có người nói Lão đài của bọn họ từng ở Trung Phi Trung Phi La tay nhả một làn khói ngẩng mặt lên cười Mấy năm nay Các nước thuộc liên xô cũ Trở thành bãi trái trung chuyển Loại người nào cũng dồn về nơi này Lão Tiền và Khâu Vĩ đưa mắt nhìn nhau Không dám lên tiếng La Tây dập điếu thuốc lá rồi đứng dậy Được rồi, vụ này giao cho tôi Tôi sẽ nghe ngóng xem có thể điều đình hay không Phía cảnh sát chỉ là vấn đề tiền bạc Các anh tự lo liệu Về con bé họ bành Không cần để ý đến nó Rồi sẽ có lúc nó phải khóc hối hận Làm phiền chị quá, cảm ơn chị chị lá Có lời hứa của La Tây Lão Tiền vui đến mức không khép nổi miệng Tồn gia ngộ đâu rồi Tôi muốn gặp cậu ấy Tôi đưa La Tây lên phòng ngủ Chị sao chị lại đến đây Tồn và Ngộ lập tức ngồi dậy Khi mà nhìn thấy La Tây La Tây đặt tay lên mu bàn tay của anh Cất giọng dịu dàng Tiểu Ngộ đừng động đậy Chỉ một động tác đơn giản Một lời nói nhẹ nhàng Nhưng mà xuất phát từ La Tây Có thể làm trung động đến tận tâm can Tôi đứng ở bên cạnh như người vô hình Trong lòng tôi bắt đầu trào lên vị chua chát Nhưng vẫn chưa hết Chị ta vừa ngồi ấm chỗ Lập tức sai bảo tôi Đi pha giúp tôi một ly cà phê đen Tôi hơi biểu môi Để chẳng phải chị ta dở khí thế áp đảo tôi Muốn tôi biến đi cho rảnh mắt Nhưng tôi không muốn tỏ ra mất lịch sự Nên đành rút lui Tôi ở dưới bếp khoảng 15 phút Đón hai người ở tầng trên có lời cần nói Cũng đã nói xong Có việc cần làm cũng làm xong Tôi mới bưng cốc cà phê lên tầng 2 Vừa định dơ tay gõ cửa Tôi đột nhiên nghe thấy tiếng la tay vọng ra Không phải tôi chê cậu đâu tiểu ngộ Nhưng mà con mắt chọn phụ nữ của cậu đúng là chẳng ra làm sao Trước kia không nhắc tới Chỉ nói hai con bé gần đây Một đứa độc địa như là loài trắng trết Còn một đứa thì ngốc nghếch như là cây chày gỗ Tôi lập tức chôn chân dưới đất Toàn thân quá đá Bên trong trầm mặt một lúc Tiếp đó là tiếng của Tôn gia ngộ. Chị đừng có nói như vậy Cô ấy còn nhỏ chưa từng trải qua mấy chuyện này Cậu còn muốn bảo vệ nó Là tay cười nhạt Nhỏ tuổi ư Lúc mà lớn bằng tầm nó, tôi đã vào trốn giang hồ rồi. Chắc nó không biết vụ này nghiêm trọng đến mức nào. Câu tiếp theo, tôi không nghe thấy một từ nào cả. Tôi từng bước, từng bước lùi lại phía sau, rồi lặng lẽ xuống dưới tầng một. Tôi muốn tìm một nơi yên tĩnh, nhưng mà tôi phát hiện, trên người của La Tây hình như có khả năng thấu trịt. Đi đến đâu, tôi cũng phản phất bắt gặp ánh mắt, nghe thấy giọng nói và ngửi thấy mùi nước qua thơm ngát của chị ta. Cuối cùng tôi trốn ra ngoài cửa, Một mình ngồi xuống bậc tam cấp, tôi chống cằm lên đầu gối và ngẩn người quan sát đường nét qua vân của viên đá ở dưới chân. Cách đó không xa, có một chú chim nhỏ lết chết đi tới. Tôi cầm viên đá ném vào người con chim, làm cho nó hoảng sợ, dang rộng đôi cánh bay vút lên trời. Ngẩng lên, bắt gặp sắc trời xanh thẳm của ngày hè, tôi đột nhiên phát giác, mùa xuân ở Odessa đã trôi qua rồi. Không biết bao lâu sau, đằng sau có tiếng mở cửa và tiếng bước chân đi về phía tôi tôi không quay đầu vì biết đó không phải là tôn gia ngộ sống với anh một thời gian dài tôi có thể phân biệt rõ tiếng bước chân của anh thậm chí mỗi tối anh về nhà và bật hệ thống báo động của xe ô tô tôi cũng có thể nhận ra tiếng động đó không giống xe của người khác triệu mai cô ngồi đây làm gì là khâu vĩ từ khi biết bình duy duy hại tôn gia ngộ khâu vĩ có vẻ lạnh nhạt với tôi giữa chúng tôi xuất hiện một bức tường vô hình Tôi đoán anh hoàn toàn coi tôi là hồng nhan quả thủy cho đến ba bốn ngày gần đây Thấy tôi không trời tôm gian ngộ nửa bước tảng băng trong mắt của anh mới từ từ tan ra Anh khâu Tôi dùng đầu ngón tay Vẽ mấy vòng tròn dưới đất Em có thể hỏi anh một số chuyện không? Khâu phỉ ngồi xuống cạnh tôi Cô đừng có khách sáo Có tắc mắc gì thì cứ hỏi đi Anh có thể cho em biết Nếu cảnh sát làm căng Kết quả xấu nhất đối với anh ấy là gì? Khâu vĩ lưỡng lự vài giây, có khả năng xử theo luật pháp của Ukraine. Tôi cảm thấy ánh mặt trời chói mắt nên lặp vùi mặt vào giữa hai đầu gói. Khâu vĩ chậm nhẹ vào người tôi. chịu may, tôi quay người sang một bên vẫn không chịu ngẩng đầu. Cô đừng sợ, chắc chưa đến mức đó đâu. Khâu vĩ cất giọng ôn hòa, chẳng phải la tay đã hứa giúp đỡ rồi. Chị ấy có thể ảnh hưởng đến cảnh sát sao? Nếu chị ta không được, thì một thứ có thể. Đó là tiền đô la Mỹ. Lúc này tôi mới ngẩn mặt nhìn anh, tôi nuốt nước bọt, khó khăn lắm mới bật ra câu hỏi, "La Tây và Gia Ngộ, họ là bạn bè thân à?" Tôi nói với ý tứ rõ ràng, tình chắc Khâu Vĩ hiểu ý tôi. Anh ta quả nhiên mỉm cười. "Cô nghĩ đi đâu rồi? La Tây là sư tỷ của Gia Ngộ, hai người trước kia cùng học một trường." Câu giải thích rất thẳng thắn, nhưng tôi không tin, nếu không phải Khâu Vĩ nói dối tôi thì chắc là anh ta không để ý dựa vào giác quan thứ 6 của người phụ nữ tôi cảm thấy quan hệ của bọn họ không đơn giản như là lời của Khâu Vĩ đàn ông và đàn bà nếu có quan hệ đặc biệt sự đụng chạm cơ thể sẽ tạo ra không khí mờ ám khác hẳn Khâu Vĩ trò chuyện với tôi một lúc anh còn việc làm ăn riêng nên để, để tôi ngồi một mình tôi ngồi ở đó đến lúc hoàng hôn buông xuống nhìn thấy chiếc xe môi trần đỏ tươi của La Tây lăn Bánh tôi mới vội mong đứng dậy Sau đó điện thoại di động trong túi quần tôi đột nhiên trung lên Em đi đâu đấy? Tôi vừa bắt máy lập tức nghe thấy tiếng của Tôn gia Ngộ Tôi nói nhỏ Em ở ngoài cửa Màu về phòng đi Anh có chuyện muốn nói với em Tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi Giống như là tội phạm chuẩn bị nghe lời tuyên án của quan tò Tôi chậm rãi đi vào phòng ngủ của chúng tôi và đứng cách xa anh Em đứng xa thế mà làm gì? Tôn gia Ngộ nhướng mày hỏi Tôi tiến lên hai bước Nhưng mà vẫn cách anh một đoạn Tôn gia Ngộ nhìn tôi vì cười Anh đâu có đánh em Sao em phải sợ đến mức đó Lại đây đi Lần này tôi đến bên cạnh giường Đợi anh mời em mới chịu ngồi xuống à Tôi ngồi xuống như là một cái máy Tôn gia Ngộ giơ hai tay nâng mặt tôi Anh quan sát tôi một lúc lâu rồi thở dài Em không phải cố ý có đúng không Tôi gật mạnh đầu Mạnh đến mức đầu sắp đâm vào cả ngực Tôn gia Ngộ lại thở dài Ngón tay anh lướt qua càm xuống cổ rồi dần lại trên vai tôi Anh không có quán cách em Nhưng mà em ngốc như vậy Sau này sẽ phải làm thế nào Tôi nấc nghẹn Em xin lỗi Em không ngờ xảy ra chuyện như vậy Em không muốn hại anh Nói đến đây tôi cảm thấy oan ức Nước mắt cứ thế mà lăn dài trên gò má Chạy từng giọt xuống mu bàn tay anh tôn gia ngộ cười gượng Anh đâu có mắng em Em khóc gì chứ Thà là anh mắng tôi một trận Tôi còn cảm thấy dễ chịu hơn Nước mắt của tôi không ngừng trào ra Tôi ngẹn ngào không nói thành lời Đừng có khóc nữa Tôn gia ngộ rút tờ giấy ăn Lao nước mắt cho tôi Lúc anh lớn bằng em Anh còn làm nhiều chuyện dạ dột hơn em Nhưng mai mai này Em phải học cách trưởng thành Dù là bố mẹ em hay bất cứ người nào khác Không ai có thể chăm sóc em cả đời Sớm muộn gì em cũng phải đối mặt với tất cả Trước mặt người khác Em chỉ nên nói ba phần Không thể phơi hết ruột rang của em em hãy ghi nhớ câu nói này và hãy luôn nhắc nhở bản thân. Tôi gực đầu lia lịa. Những chuyện em đã làm, bất kể đúng hay sai, em phải học cách chịu trách nhiệm, không thể suốt ngày né tránh. Em nghe rõ chưa? Em rõ rồi. Tôn Gia Ngộ lại thở dài lần thứ ba. Anh giơ tay kéo tôi vào lòng. Sao anh lại quen biết cô bé xui xẻo như em chứ? Câu nói cuối cùng của anh khiến cho tôi vừa cuốn quất vừa hối hận. Tôi ôm anh khóc nức nở. Tôi nhớ đến những ngày hốt quảng lo sợ vừa qua, nhớ đến nụ cười và cả những giọt nước mắt trong 8 tháng quen anh. Tôi càng khóc, càng cảm thấy trụt gan như là xé ra từng khúc. Tôn gia ngộ không lên tiếng dỗ dành tôi. Anh chỉ ôm chặt tôi, để mặc cho tôi trút hết nỗi buồn. Nước mắt nước mũi của tôi ướt đẫm vạt áo anh. Sau khi khóc đủ, tôi vừa sụt sịch vừa nghĩ đến một vấn đề quan trọng. Nghe khâu vĩ nói, anh sẽ bị xử theo luật của ukraine làm thế nào bây giờ? Tôn Giang ngộ mỉm cười, véo tay tôi. Khầu Vĩ dọa em đấy, làm gì đến mất nghiêm trọng như vậy. Nếu xảy ra chuyện đó, anh bươn chải ở đây 7, 8 năm cũng vô ích. Vậy kết quả xấu nhất là gì?" "Kết quả xấu nhất ư? Thì làm lại từ đầu chứ sao. Mai mai này, em hãy nói cho anh biết, nếu anh trắng tay, em có bỏ rơi anh không?" Tôi cảm thấy hơi yên lòng, giơ tay lau sạch nước mắt rồi trả lời anh. "Nếu anh còn ra ngoài lăng nhăng thì khó nói lắm." mẹ kiếp! tôn gia ngộ chửi thầy rồi đẩy người tôi ra. em không thể nói một hai câu dễ nghe sao? tôi nghiêng đầu ngẫm nghĩ. em sẽ đi theo anh, anh đi đâu em cũng sẽ đi cùng, dù là chân trời góc bể em cũng đi theo anh. nói thế còn nghe được. tôn gia ngộ búng tay vào cán tôi. em thật lòng đấy chứ? thật lòng. được rồi, anh tạm thời tin em. mấy ngày này anh đã suy nghĩ kỹ rồi. hay là anh cùng em đi học lại? Đi anh quốc học luật Là một ý tưởng không tồi Em cảm thấy anh làm luật sư có được không Liệu có phải là luật sư đẹp trai nhất Trong lịch sử ngành lực Nghe anh nói vậy tôi rất là vui mừng Nhưng mà tôi lập tức nghĩ đến một vấn đề hiện thực Anh đi anh quốc à Thế thì chúng ta phải xa nhau rồi Đột ngốc Anh quốc và nước áo cách bao xa Cuối tuần lái xe vài tiếng đồng hồ là tới nơi Không đúng hình như là visa có vấn đề Đi anh phải xin visa riêng Thế thì hơi tiền phức Anh nghĩ đến tương lai xa hơn tôi, cứ như là kế hoạch có thể trở thành hiện thực ngay lập tức. Tờ rốt vào lòng anh cất giọng dịu dàng. Đợi qua vụ này rồi tính sau. Anh không được lừa em, cũng không được đưa chiếu trắng cho em đấy nhé. Được được, anh không có lừa em. Tôi có thể nghe ra câu trả lời lấy lệ của anh, nhưng tôi vẫn cảm thấy hết sức thỏa mãn. Bên ngoài là thời tiết của tháng 6 làn gió thổi nhẹ mang không khí ôn hòa, khắp nơi phảng phất mùi thơm của hoa hồng dạy. Và mùi vị của biển cả thành thấu do lòng người tôi đột nhiên có cảm giác quen biết anh từ lâu lắm rồi